nói về sở thiên vân, chàng thi triển hết tốc lực kinh công, mong đuổi kịp vạn phương tà tôn, hạ sát y diệt trừ đại họa. Theo chàng suy đoán, vạn phương tà tôn đã thọ trọng thương, dù nhờ có âm sơn tứ tú sĩ dìu đỡ, thì cũng khó có thể đi nhanh, át sẽ đuổi kịp trong vòng mười dặm. Nhưng chàng đuổi một mạch hơn trăm dặm đường mà vẫn chẳng thấy họ đâu cả, chàng thất vọng trững bước, thầm nhổ chả lẽ họ không đi theo con đường này đây chỉ là một âm mưu nhằm đánh lạc hướng ngõ hầu đào tẩu theo hướng khác xong nghĩ vậy chàng bất giác có phần hối hận cõi đời bao lâu đuổi theo một cách mù quáng thế này thì sao thể đuổi kịp đồng thời kịch độc mình đã trúng phải có thể chịu đựng được bao lâu không phát tác đây đưa mắt nhìn thấy không xa là một thị trấn lúc này đang là giữa trưa sở thiên vân thầm tính toán hãy vào trong trấn ăn uống nhân tiện nghe ngóng tin tức rồi hẵn liệu thế là chàng cất bước đi tiếp nhưng vừa cất bước chàng bất giác giật mình kinh hãi thì ra đôi chân như nặng ngàn cân bước đi rất là khó khăn chàng bất giác chịu lòng thầm nhổ có lẽ độc tố đã phát tác giỏi sở thiên vân lòng vô cùng đau xót cố gắng lê bước tiến tới Mặc dù chàng cố hết sức bước nhanh nhưng mỗi lúc càng cảm thấy nặng nề và tê nhức Khiến chàng chỉ có thể bước đi như người bình thường, rất lâu mới đến được thị trấn Thị trấn này có tên là Hoàng Diệp, nằm dưới chân núi, dân cư không nhiều, chỉ có vài tiệm buôn hết sức tiêu điều Nhưng trước cửa một ngôi miếu sơn thần ở đầu thị trấn lại có một bàn bói toán một vị tiên sinh tuổi trạc ngũ tuần đang ngồi sau bàn uống rượu và ăn thịt chó. vị tiên sinh thầy bói này dáng người gầy guộc, gương mặt xương sầu và vàng ạch, dáng vẻ rất là nghèo khổ. chiếc bàn bói toán cũng rất là cũ nát, chỉ có mỗi mình lão ngồi đó xem chừng rất hiếm khi có khách đến chiếu cố. nhưng bên cạnh bàn bói toán lại có một tấm bảng viết là chuyên trị chật khớp, gãy xương và các chứng độc xương. Sở Thiên Vân không để tâm đến điều ấy, bởi chàng biết những y bốc lang trong giang hồ chắc chắn không đủ khả năng điều trị độc thương cho mình, nên chỉ nhìn lướt qua rồi bỏ đi ngay. Nhưng lão thầy bói đã đặt ly rượu xuống, cất tiếng gọi rằng, khái quan hãy dừng bước. Sở Thiên Vân đành dừng bước hỏi rằng, tiên sinh định bói cho tài hạ một quẻ sao? Thì ra chàng cho đây là một thủ đoạn gạ gẫm khách của lão thầy bói Nhưng lão thầy bói lắc đầu nói ngay Lão ô tuy sinh sống bằng nghề bói toán nhưng không bao giờ cưỡng ép khách Ai thích thì đến thôi Sở thiên vân ngạc nhiên Vậy tiên sinh có điều chi chỉ giáo Lão thầy bói ngắm nhìn chàng từ đầu đến chân đáp ngay Lão ô chỉ là nhận thấy khách quan có điều khả nghi Nên mới lên tiếng hỏi Khách quan là người luyện võ phải không Sở Thiên Vân gật đầu Vâng, tại hạ quả có luyện võ Lão thầy bói trao mày Vậy thì lạ thật Khách quan thần trong trí tráng Nội công rất là thâm hậu Nhưng đôi chân lại chỉ trệ nặng nề Vì sao vậy Sở Thiên Vân thở dài <cười> Chẳng giấu gì tiên sinh Tại hạ cho chúng kịch độc Dồn xuống kinh mạch hai chân Hiện độc tố đã bắt đầu phát tác Lão thầy bói vỗ bàn Gieo lên Thật là một sai lầm lớn Kịch độc xâm nhập vào người Sao có thể dồn xuống hai chân Sở thiên vân lại thở dài Tại hạ cũng biết điều đó là sai lầm Nhưng vì lúc ấy định dồn đẩy ra ngoài Nên mới gian nông nỗi này Chẳng hay tiên sinh có thể chữa khỏi cho tại Hạ hay không. Lão Thầy Bói ngẫm nghĩ. Khách quan bị trúng loại kịch độc gì vậy? Sở Thiên Vân lắc đầu. Điều này tại Hạ không rõ. Lão Thầy Bói cho mày. Hãy để Lão ô xem xét thử xem. Đoạn từ bên cạnh kéo ra một chiếc ghế tre nói tiếp. Mời khách quan ngồi. Sở Thiên Vân Y rồi ngồi xuống Nếu tiên sinh chữa khỏi được cho Tại Hạ Tại Hạ sẽ thù đáp trọng hậu Lão Thầy Bói xua tay Lão ô chữa khỏi được hay không cũng chưa dám chắc Khách quan bất tất nói đến chuyện tiền bạc Xin khách quan hãy vén ống quần lên Sở Thiên Vân Y lời kéo ống quần lên Lão Thầy Bói tỉ mỉ xem xét một hồi Đoạn lắc đầu và nói Sắc độc không lộ ra ngoài da vẫn bình thường Độc tố này quả là bá đạo Khách quan cảm thấy đau nhất hay là tê ngứa Trong có đau nhất có tê ngứa Lão thầy bói lại vỗ bàn và nói Thôi rồi Lão ô không đủ khả năng chữa trị Sở thiên vân lặng người Tiên sinh có nhận ra độc tố hay không Lão thầy bói gật đầu Chỉ chất độc của loài mòng xanh mới lợi hại đến vậy Hẳn là khách quan đã bị người ám toán phải không Sở Thiên Vân gật đầu Vâng, tại hạ quả là bị người ta ám toán Tiên sinh thấy tại hạ không thể cứu chữa được nữa sao Chất độc của loài mòng xanh này tuyệt độc Đừng nói Lão Phu vô phương E rằng trên đời hiếm ai chữa trị cho được Sở Thiên Vân trao mày Vậy khi độc tố phát tác Thì hậu quả sẽ ra sao Lão thầy bói cười ảo não. Xin thứ cho lão ô nói thẳng Một khi độc tố phát tác Thì rất khó có hy vọng chữa khỏi Sẽ bắt đầu ung thối Hết đôi chân Rồi lan dần lên lưng bụng Cho đến khi chết Sở thiên vân gật đầu Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm cho đoạn thò tay vào lòng lấy ra một đĩnh bạc nhẹ đặt lên bàn nói tiếp tại hạ xin cáo tử dứt lời liền toan đứng lên bỏ đi lão thầy bói vội đặt tay lên vai chàng và nói khái quan hãy khoản sở thiên vân đành ngồi trở xuống hỏi ngay tiên sinh còn gì chỉ điểm nữa vậy lão ô chưa trị liệu cho khách quan đâu thể nhận tiền bạc nhiều như thế này Xin hãy thu về trọ. Sở Thiên Vân cười Tiên sinh không chữa cho Tài Hạ Là vì độc thương của Tài Hạ quá nghiêm trọng Không thể chữa được Nhưng thành ý của tiên sinh Cũng rất xứng đáng cảm kích Ý tiền bạc này chẳng qua Chỉ để tỏ chút thành ý mà thôi Lão Thầy Bói cười Khách quan thật là người tốt trên giang hồ Rất tiếc là chẳng may lại thọ độc thương thế này Sở thiên vân thản nhiên. Sợ sống chết là do số mạnh, chẳng còn cách nào hơn, đa tạ tiên sinh đã quan tâm. Lão thầy bói nghiêm giọng Không, lão ô phải nghĩ cách mới được. Đoạn quả nhiên, nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Sở thiên vân dễ thường không mong mình chữa được độc thương, nghe vậy lòng lại lóe lên một tia hy vọng, lặng lặng chờ đợi. Lão thầy bói ngâm nghĩ hồi lâu, bỗng vỗ tay reo lên. Có rồi. Sở Thiên Vân vội hỏi ngay. Có gì vậy? Gần đây có một vị kỳ nhân có thể chữa được độc thương của khách quan Người ấy ở đâu? Lão thầy bói đưa tay chỉ. Theo hướng bắc đi chừng 10 dặm, có một ngôi tam quan miếu. Trong miếu có một vị là liệp đạt đạo nhân người này y thuật cao minh rất có thể y có cách cứu chữa cũng nện sở thiên vân vui mừng nói ngay mười dặm đường có lẽ tại hạ còn đi đến được đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm tại hạ đi ngay đây thử thời vận xem sao đoạn đứng lên định bỏ đi nhưng lão thầy bói lại từ trong gói vải kế bên lấy ra hai miếng thuốc cao dùng lửa hơ nóng rồi dán vào huyệt dũng tuyền trên đôi chân của sở thiên vân Sau đó mỉm cười và nói Hai miếng thuốc cao rút độc này Tuy không giúp gì được cho thương thế Nhưng có thể khiến khách quan đi đứng dễ dàng hơn Ngoài ra Lao ô cũng phải cho khách quan biết một điều Liệp đạt đạo nhân ấy Tính tình rất là quái dị Chẳng dễ cầu xin chữa trị cho đâu Sở Thiên Vân mỉm cười Việc cầu xin gì cũng chẳng dễ Tài hạ sẽ hết sức lựa lời Dịu ngọt cầu khẩn Nhưng liệp đạt đạo nhân này khác hẳn với mọi người Có thể kể được là một người xấu tính nhất trên đời Ý thuật tuy giỏi nhưng rất ít người biết đến Có lẽ chính vì tính nét quá xấu mà dạ Tiên sinh có sự quan lại với ông ấy chăng? Lão thầy bói lắc đầu Chỉ quen biết sơ thôi, chưa kể được có giao tỉnh Nếu ông ấy mà hỏi tại hạ Tại hạ có thể nói là do tiên sinh giới thiệu được chăng? Lão thầy bói vội xua tay Tuyệt đối không nên Nếu nhắc đến lão ô Dứt khoát y sẽ không chịu chữa trị cho khách quan Vì sao vậy? Thành thật mà nói Lão ô với y có thể nói là bạn rượu Bởi y cũng giống lão ô Rất thích rượu và thịt chó Nhưng y rất là keo kiệt Lần nào cũng đều do lão ô khao đáy Y không bao giờ bỏ tiền ra Giết rồi lão ô cũng bực tức Ba hôm trước hai người đã chở mặt nhau vì việc ăn uống sao đúng vậy hôm ấy y lại định ăn không uống bòn bị lao ô chỉ trích trong một trận do đó đã chở mặt thành thổ không thèm đếm xỉa đến nhau nữa sở thiên vân cười và nói vậy thì tại hạ đem đến rượu và thịt chó hẳn có thể được chữa trị lão thầy bói xua tay vậy càng không thể được về sao? y quái gì chính là ở điểm ấy. mặc dù y thích ăn không uống bòn nhưng nếu biếu cho thì y lại không nhận và sẽ nói là khách quan thương hại, gây nên thâm thù đại hận cũng nè. ra là vậy, tại hạ sẽ hết sức thận trọng. lão thầy bói ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói: lão ô vừa nghĩ ra một cách, có thể thử xem tiên sinh vừa nghĩ ra cách cao minh gì vậy khách quan hãy chuẩn bị một ít rượu thịt chó thật là ngon giả vờ không biết trong tam quan miếu có người cứ thản nhiên ăn uống khiến cho y thèm thuồng rồi tùy cơ ứng biến sở thiên vân mừng rỡ kế sách ấy quả là thần rượu tại hạ sẽ theo như vậy khách quan hãy đi mau đi sở thiên vân lại cảm tạ ăn lần nữa rồi đứng lên bỏ đi Sau khi được dán vào hai miếng thuốc cao Hai chân tràng quả nhân dễ chịu hơn nhiều Tuy vẫn còn cảm giác tê ngứa Nhưng sự đau nhức đã giảm đi khá nhiều Bèn với lòng tràn trề hy vọng Đi vào thị trấn Trong thị trấn Chỉ có một tiệm bán thịt chó Sở Thiên Vân chọn mua lấy một giỏ mây tre Thịt to và ngon Và một hũ rượu hảo hạng, Sau đó vội vàng đi về hướng Tam Quan Miếu Đi được chừng 10 dặm quả thấy một ngôi miếu nhỏ đổ nát nằm trên một ngọn đồi và trong khu rừng lúc này mặt trời đã ngã về tây nắng chiều soi vào trong rừng quang cảnh có phần tiêu điều thê lương sở thiên vân thận trọng đi vào trong rừng chỉ thấy ngôi miếu nhỏ này đã bị bỏ hoang từ lâu cửa cổng nghiêng ngả vách đổ tường siêu và khắp nơi mọc đầy cỏ dại chàng đi vào trong miếu ngồi bệt xuống đất trong thiền điện đặt rượu và thịt chó ở trước mặt Mở hũ rượu ra Mùi rượu thơm lập tức lan tỏa tứ phía Hòa với mùi thịt thơm thật là cực kỳ quyến rũ Theo lời lão thầy bói Sở Thiên Vân biết liệp đạt đạo nhân ở trong chính điện Ngoài việc ăn uống chỉ là ngủ vùi Xuy theo thời gian và tình hình trong miếu Liệp đạt đạo nhân hẳn đang ngủ say Thế là chàng bắt đầu ăn uống Lúc lúc lại tạc lưỡi khen ngon Lát sau bỗng có tiếng bước chân vang lên Lại có người từ ngoài đi vào trong miếu Sở thiên vân ngạc nhiên Định thần nhìn thấy người đi vào không phải là đạo sĩ Mà là một lão nhân Lão nhân ấy vác trên vai một chiếc túi to Chẳng rõ vật gì tay cũng xách một chiếc giỏ tre đựng rượu Vừa thấy sở thiên vân Lão nhân thoáng ngẩn ngầy Xong liền lẹ làng đi vào một gian thiền điện khác Cũng bày rượu thịt ra trước mặt Sau đó cởi chiếc túi trên vai xuống Sở Thiên Vân bây giờ mới trông thấy rõ Trong chiếc túi là một nữ nhân Xem ra đã mắc bệnh từ lâu ngày Sở Thiên Vân liền hiểu rõ mọi sự Người này đến đây cũng là để cầu y Có lẽ để chữa bệnh cho nữ nhân kia Thật là nực cười là không trước không sau Hai người lại đến cùng một lúc Trong chính điện vẫn chẳng chút động tĩnh Chẳng rõ liệp đạt đạo nhân đang say ngủ Hay là đã đi đâu rồi sở thiên vân chẳng những nóng lòng mà còn có phần lo âu tình thế trước mắt hiển nhiên khá là rắc rối lão nhân kia với mình đều có rượu và thịt chó liệp đạt đạo nhân chỉ có một cái bụng chỉ cần ăn uống của một người là đủ nếu ông ta chọn đối phương thì mình sẽ hết hy vọng còn gì lúc này chàng đã thấm hơi men lòng ngổn ngang chăm mối đau xót khôn tả chàng tuy không sợ chết song huyết thù chưa báo vạn phương tà tôn chưa trừ diệt bao ân oán chưa giải quyết chết thế này thì thật là khó thể nhắm mắt tràng lại đưa mắt nhìn lão nhân trong gian phòng đối diện chỉ thấy mặt ông ta đầy vẻ ưu sầu đầu tóc xoan tít ít ra cũng hơn một tháng chưa trải rửa nữ nhân được quấn bằng vải mềm chỉ lộ ra mái tóc rối bời không trông thấy mặt mũi không rõ là gì của lão nhân chỉ thấy ông ôm chặt nữ nhân vào lòng những ngón tay run run thỉnh thoảng lại vuốt ve lên tóc của nữ nhân trông thật là tội nghiệp nữ nhân nãy giờ không chút động đậy hiển nhiên bệnh tình hết sức trầm trọng bỗng chàng tiếp xúc với ánh mắt của lão nhân khiến chàng bất giác rúng động cõi lòng trong ánh mắt ấy ẩn chứa vẻ yêu sầu bi thương giữa hy vọng với tuyệt vọng sở thiên vân rất hiểu lão nhân ấy cũng như mình Sợ Liệp Đạt Đạo Nhân sẽ trở thành khách của đối phương. Màn đêm kéo đến, trong và ngoài miếu dần dần tối đen. Trong chính điện vẫn im lìm, không một tiếng động, và cũng chẳng có thắp đèn nến gì cả. Sở Thiên Vân ngưng thần lắng nghe. Chàng có thể nghe được tiếng chuột chạy rán bò, song lại không nghe được tiếng người ngủ thở. Chàng bất giác cảm thấy chút thất vọng, bởi chàng đã xác định Liệp Đạt Đạo Nhân đi khỏi chưa về. Nhưng điều khiến chàng thật sự lo lắng Là lão nhân và nữ nhân bệnh nặng kia Nếu liệp đạt đạo nhân mà trở thành khách của họ Thì mình có lẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi Bỗng dưng Lòng chàng nảy sinh một ý nghĩ tàn bạo Chàng phải giết chết lão nhân kia Sinh mạng của chàng quá quan trọng Chàng phải báo thù cho song thân Chu diệt vạn phương tà tôn Giải quyết cho song bao ân oán Chàng không thể chết cho được Mặc dù chàng bị trúng kịch độc Nhưng dồn xuống hai chân Võ công và nội lực vẫn còn Việc hạ sát lão nhân kia có lẽ chẳng đến nỗi bất thành Ý nghĩ ấy quay vòng trong đầu óc của chàng hồi lâu Vẫn không sao quyết định dứt khoát được Trừng canh hai Bỗng có tiếng bước chân chạy choạng vang lên bên ngoài miếu Sở thiên vân hồi hộp Đưa mắt nhìn đối diện Chỉ thấy lão nhân kia cũng hồi hộp tột cùng Lát sau Tiếng bước chân đã qua khỏi cổng miếu Qua tướng mạo, thoáng nhìn cũng đủ biết đó chính là Liệp Đạt đạo nhân. Chỉ thấy chiếc đạo bào y mặc trong mình rất là dơ bẩn, chẳng còn phân biệt được là màu gì và vá chằng vá đụp. Tướng mạo nghèo nàn thiểu não, bối tóc đạo sĩ rối bời, hai tay thọc vào trong ống tay áo, bước đi loạng choạng ngả nghiêng, rõ ràng là đã say bí tỉ. Sở Thiên Vân ngay lòng chíu sâu xuống, bởi Liệp Đạt đạo nhân đã no say. Chưa chắc đã thèm thuồng rượu thịt ngon gì nữa. Nếu y mà đi thẳng vào chính điện ngủ vùi thì mình kể như hết hy vọng. Quả nhiên, Liệp Đạt Đạo Nhân không hề chú ý đến trong hai bên thiền điện có người. Chân xiên chân vẹo đi thẳng vào chính điện. Sở thiên vân khẽ thở dài, thâm nhộ. <cười> có lẽ số định số của mình đã như vậy. Nếu chờ đến khi Liệp Đạt Đạo Nhân ngủ một giấc thức dậy, e rằng mình đã bị độc phát chết mất giỏi bỗng trước chính điện một bóng người thấp thoáng liệp đạt đạo nhân lại đi trở ra nhưng chỉ mấy bước đã ngồi phệt xuống trước điện sở thiên vân hết sức hồi hộp chỉ thấy liệp đạt đạo nhân mũi người lia người lịa liếm môi chép miệng liên hồi hiển nhiên đã bị mùi rượu thịt cám dỗ dù đã là say khướt mà vẫn thèm thuồng thế nhưng y vẫn ngồi yên tại chỗ Sở Thiên Vân tuy nóng lòng nhưng không lên tiếng Chỉ điềm nhiên tiếp tục ăn uống một mình Nhưng bỗng lão nhân kia với giọng khản đặc nói ngay Đạo gia đạo, đạo gia Liệp Đà Đạo Nhân đứng lên chạy choạng đi về phía lão nhân kia Sở Thiên Vân thấy vậy rất lấy làm hối hận Tại sao mình không chịu lên tiếng trước đi Để cho lão nhân kia gọi Liệp Đà Đạo Nhân sang đó rồi Chỉ nghe Liệp Đạt Đạo Nhân với giọng rè rè và nói Thế chủ gọi bần đạo phải không? Lão Nhân càng thêm kích động, run giọng và nói Tiểu lão chính là chào hỏi đạo gia Liệp Đạt Đạo Nhân cười như chiêng vỡ Lạ thật, bần đạo sống tới từng tuổi này rồi Chỉ nghe mọi người gọi là lão đạo Không thì là lão mũi trâu Chưa từng nghe ai gọi là lão đạo gia bao giờ sao thí chủ lại gọi bần đạo là đạo gia lão nhân ấp úng tiểu lão kính mộ đạo gia nên nên tiểu thí chủ biết bần đạo sao tiểu lão ngưỡng mộ đại danh đã lâu liệp đạt đạo nhân cười vang và nói thí chủ biết bần đạo danh tánh là gì nào lão nhân ngỡ người ờ, ờ cái này Nhưng ngập ngừng mãi không sao trả lời được Liệp đạt đạo nhân ngáp dài và nói Ngay cả bản thân bần đạo cũng không biết mình danh tánh là gì Thú thật có lẽ bần đạo không hề có danh tánh Bằng không đâu có đến ở trong ngôi miếu hoang tàn này Lão nhân vội tâng bốc Đó là đạo gia nhàn vân dã hạc suốt trần bất bá Liệp đạt đạo nhân lắc đầu cười to Đừng có bỡ đỡ Bần đạo tự hiểu mình rất rõ Không một ai xem trọng bần đạo Bần đạo mặc một chiếc đạo bào rách giới này Chỉ để tiện bề hóa duyên Kiếm miếng cơm ăn Chẳng khác nào khiếu hóa Lão nhân bối rối Không, không phải vậy đâu Đạo gia quá khiêm tốn Liệp đạt đạo nhân xua tay Thôi, không nói đến vấn đề ấy nữa Thí chủ gọi bần đạo chi vậy lão nhân ấp úng tiểu lão có chuẩn bị rượu hảo hạng và thịt chó tươi nhất định biếu kính đạo gia liệp đạt đạo nhân lúc lắc đầu vậy thì lạ quá trông thí chủ mặt đầy phong sương hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn gì bần đạo là bao hơn nữa chúng ta không phải là thân thích mà cũng chẳng quen biết vì sao thí chủ lại mang rượu thịt đến đây hiếu kính bần đạo đó đó chỉ là tôn kính đạo gia Liệp đạt đạo nhân lắc đầu Ăn của người ta khó lòng lắm Bần đạo không mắc lừa đâu Thí chủ tường bần đạo không biết vì sao thí chủ mời bần đạo ăn uống hay sao Đưa tay chỉ nữ nhân trong lòng lão nhân nói tiếp Hẳn là muốn nhờ bần đạo chữa bệnh chứ dề Bần đạo đâu dễ mắc lừa Không ăn uống rượu thịt của thí chủ đâu Đoạn liền loạn choạng bỏ đi Lão nhân hốt hoảng đạo gia van đạo gia hãy cứu cứu ha đừng có hòng bẩn đạo không mắc lửa đậu đoạn liền quay người loạng choạng đi về phía sở thiên vân sở thiên vân liền tràn trề hy vọng xem ra liệp đạt đạo nhân muốn làm khách của mình rồi quả nhiên liệp đạt đạo nhân liếm môi chép miệng đầy vẻ thèm thuồng nhìn sở thiên vân và nói Thế chủ sao cũng đến ngôi miếu hoang này ăn uống vậy? Qua cuộc nói chuyện vừa rồi giữa liệp đạt đạo nhân với lão nhân kia, Sở Thiên Vân đã rút kinh nghiệm, nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Bèn mỉm cười và nói, Có lẽ ngôi miếu này không phải của đạo trưởng chứ? Liệp đạt đạo nhân thoáng ngẩn ngời, xong liền tức cười và nói, Lẽ đương nhiên, bần đạo chỉ tạm nấu thân tại đây mà thôi. Sở Thiên Vân lạnh lùng. Vậy tại hạ ăn uống ở đây có lẽ không dính dáng gì đến đạo trưởng chứ? Tuy chàng nói năng lạnh lùng, nhưng lòng hồi hộp đến cực độ. Chàng tỏ thái độ như vậy chẳng qua chỉ là một thủ đoạn. Thật ra chàng rất sợ Liệp Đạt Đạo Nhân tức giận bỏ đi. Liệp Đạt Đạo Nhân liếm môi và nói. Đương nhiên, đương nhiên, nhưng nhưng mà đạo chỉ lấy làm lạ là... Sở Thiên Vân cười to. Lạ gì nào Liệp đà đạo nhân ngẫm nghĩ Ngôi miếu hoang này Hẻo lánh bần thiểu Ngoài bần đạo ra Rất ít ai muốn đến đây Vì sao thí chủ không đến nơi nào khác Mà lại đến đây Lại còn mang theo rượu thịt thơm ngon thế này Sở thiên vân vẫn cười cười Và nói Chẳng giấu gì đạo trưởng Ngoài rượu và thịt chó ra Tại hạ không còn sở thích nào khác Bất luận đi đến đâu Cũng chẳng thể thiếu được hai món đó còn về vấn đề gì mà tại hạ đến đây thì đó là bởi nhất thời bất đắc dĩ liệp đạt đạo nhân ngạc nhiên có gì bất đắc dĩ vậy sở thiên vân khẽ thở dài và nói hey. tại hạ du lịch đến đây vốn định nghỉ chân tại hoàng diệp trấn nhưng khách điểm trong thị trấn này quá nhỏ hẹp dơ bẩn và ồn ào chi bằng đến ngôi miếu hoang này thanh tịnh thì hơn Liệp đạt đạo nhân cười hề hề Thí chủ thật là một người cao nhã Bản đạo rất thích kết giao với những người như vậy Liếm liếm môi nói tiếp Thí chủ uống rượu một mình không cảm thấy buồn sao Sở thiên vân cố nén nỗi vui mừng trong lòng Vờ vĩnh và nói Đạo trưởng nói vậy nghĩa là sao Thật không giấu giếm Bản đạo cũng rất là ưa thích rượu và thịt chó Sở Thiên Vân cười Giá mà đạo trưởng chưa uống rượu Thì có lẽ tại Hạ cũng mời đạo trưởng Cùng uống vài ly Nhưng rất tiếc là đạo trưởng đã uống quá nhiều rồi Liệp đạt đạo nhân Vội xua tay lia lịa và nói Dù uống ngàn ly bản đạo cũng không say Và lại khi nãy là rượu dở thịt thối Chứ không phải thơm ngon như rượu thịt Của thí chủ Sở Thiên Vân giờ đã yên tâm Bèn mỉm cười và nói Tại hạ thật là chẳng tiện cự tuyệt Nếu đạo trưởng vẫn còn hứng thú Tại hạ cũng chẳng tiếc gì một bữa rượu thịt Liệp đạt đạo nhân mừng rỡ Lập tức đi vào trong thiền điện Ngồi xuống đối diện với sở thiên vân Sở thiên vân bưng hũ rượu lên toan rót, Xong tình cờ lại tiếp xúc với ánh mắt của lão nhân kia Lòng tưởng chừng như bị một nhát dao đâm vào Bớt giác ngồi thừ ra Ánh mắt ấy ngập đầy vẻ tuyệt vọng Hai giọt lệ trào ra nơi khóe mắt, khiến cho sở thiên vân lòng bừng dậy niềm thương xót, suýt nữa đã rơi lệ. Đồng thời, hai tay chàng rót rượu, hố rượu suýt nữa rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, lòng chàng nảy sinh một ý niệm rất là mãnh liệt, nghiêm khắc tự trách mình sao lại quá ích kỷ thế này. Suýt nữa đã gây ra một điều khiến lương tâm chọn đời này dai dứt. Liệp Đạt đạo nhân thấy chàng bỗng ngồi thừ ra, thắc mắc hỏi ngay. Thế chủ sao thế này Sở Thiên Vân bừng tỉnh Quay về thực tại Mắt đảo quanh một vòng Rồi đặt mạnh hũ rượu xuống Liệp đạt đạo nhân tay cầm chiếc ly không Chờ Sở Thiên Vân rót rượu Thấy vậy cười hè hè và nói Chúng ta là nhất kiến chi kỷ Bần đạo tự rót lấy cũng được Đoạn liền với tay Toan bưng hũ rượu Xong Sở Thiên Vân đã đè tay lên trầm giọng và nói Hãy khoan, Tài Hạ đã đổi ý rồi. Liệp Đạt Đạo Nhân sửng sốt. Đổi ý gì vậy? Rượu này không cho đạo trưởng uống được. Liệp Đạt Đạo Nhân trố mắt, thắc mắc, nói ngay. Sao vậy? Mới vừa rồi đây chúng ta rất tâm đầu ý hợp kia mà. Đường đường một đấng nam nhi sao lại cháo trở nhanh thế này? Sở Thiên Vân đanh giọng đạo trưởng muốn nói gì thì nói khoát rượu này không thể cho đạo trưởng uống được thú thật là tại hạt đã thịt no rượu đủ mặc dù thừa thãi cũng không cho đạo trưởng được đâu đoạn liền vung tay một trưởng vỗ xuống hũ rượu bùng một tiếng hũ rượu vỡ nát nửa hũ rượu ngon chảy lênh láng sở thiên vân lại tiếp tục vung tay một giỏ thịt chó cũng bay vào trong góc điện rơi vãi trên mặt đất dính đầy cát bụi Liệp đạt đạo nhân tức giận đỏ mặt quá to Tiểu tử thật là ngông cuồng, Dám làm nhục lão đạo này sao Sở thiên vân cười khẩy và nói Cứ kể như làm nhục lão đạo trưởng thì sao nào Liệp đạt đạo nhân hét to Người hãy xem thử lão đạo sĩ này có rượu uống hay không Sở thiên vân cười khinh miệt Nếu có thì cũng chỉ là rượu dở thịt thối chính đạo trưởng đã nói khi nãy liệp đạt đạo nhân hậm hực người cũng biết rõ là lão già kia đã hết lời năn nỉ mời mọc bần đạo rượu thịt của ông ta cũng đâu kém gì của ngươi sở thiên vân cười to nhưng rất tiếc là đạo trưởng không có đủ can đảm để uống liệp đạt đạo nhân tức tối lão ông ta luôn miệng đạo gia này đạo gia kia Tại sao bần đạo không có đủ can đảm uống kia chứ? Chính miệng đạo trưởng đã nói là ăn của người ta khó lòng Sợ chữa bệnh cho người khác cơ mạ Chữa bệnh chỉ là chuyện nhỏ nhặt Bất kỳ nghi nan tạp chứng gì Bần đạo cam đoan dễ dàng chữa khỏi hết thảy Chẳng tốn bao nhiêu công sức Vậy sao khi nãy không ăn uống của ấy Sang đây làm chi vậy? Liệp đạt đạo nhân nghiến răng vì bản đạo tưởng ngươi là bằng hữu, ai ngờ ngươi là một tên khốn kiếp điên khộng. sở thiên vân cười khẩy. lão đạo chớ có hoành hoang khoác lác, theo tại hạ thì lão đạo chẳng qua chỉ là túi cơm hũ rượu, một kẻ vô dụng không hơn không kém. liệp Đạt đạo nhân giận đến nhảy cẫng lên, hét to. lão đạo này sẽ làm cho ngươi thấy, để xem lão đạo này có uống rượu ngon, ăn được thịt ngon hay không. Có chữa được trọng bệnh Khởi tử hồi sinh hay không cho biết Đoạn sải bước đi nhanh sang thiền điện phía đông Sở thiên vân thở phào nhẹ nhõm Lòng chàng chống trải, Đầu óc cũng chống trải, Nhưng chàng cảm thấy hài lòng vô cùng Mặc dù chàng có được cơ hội khả dĩ không chết Nhưng chàng đã để dễ dàng bỏ qua Chàng đã từ chối thần hạnh phúc Chấp nhận lao vào vòng tay tử thần Nhưng chàng không chút hối tiếc bình thản ngồi chờ thần chết đến rước đi đến trước thiên điện phía đông liệp đạt đạo nhân vịn tay vào thành cửa và nói lão bằng hữu có còn vui lòng đón tiếp bản đạo nữa không lão nhân giọng như chiêng vỡ dĩ nhiên rất rất là vui lòng giọng nói chẳng những run rẩy mà còn rất là không tự nhiên có pha lẫn chút ai náy liệp đạt đạo nhân nghiêm giọng và nói Chúng ta cứ thẳng thắn nói cho rõ ràng Bần đạo không ăn uống không của thí chủ Thí chủ cần nhờ bần đạo gì nào Lão nhân ấp ủng, Chẳng giấu gì đạo gia. Tiểu nữ ngoạ bệnh đã ba năm nay Giờ đã hấp hối gần chết Nếu đạo trưởng Liệp đà đạo nhân xua tay ngắt lời Nói ngắn gọn thôi Lệnh ái đã mắc bệnh gì Hãy để cho bần đạo xem xét trước đã Lão nhân vội mở túi vải Ôm chặt trong lòng ra một chút Lộ ra gương mặt một thiếu nữ tiều tụy vàng vọt Thiếu nữ ấy mắt nhắm nghiền Hơi thở yếu ớt Người gần như đã chết Liệp đạt đạo nhân đi vào cửa Trao mày và nói Hãy kéo một tay cho bần đạo thăm mạch xem Lão nhân vội kéo tay thiếu nữ ra một cách khó khăn Chỉ thấy cánh tay thiếu nữ hệt như một khúc củi khô Liệp Đạt Đạo Nhân vươn những ngón tay như vốt gà đặt lên huyệt mạch môn nơi cổ tay của thiếu nữ. Nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu mới buông tay ra, lắc đầu buông tiếng thở dài thậm thượt. Lão Nhân hồi hộp, run giọng và nói. Bệnh, bệnh tình tiểu nữ thế nào? Liệp Đạt Đạo Nhân nghiêm giọng: Gan phổi của lệnh ái đã sơ cứng như sắt đá, huyết khí đều cô đặc. Hẳn ít nhất đã ba hôm Không ăn uống gì được rồi phải không Lão nhân gật đầu nghẹn ngào và nói Đúng vậy Tiểu nữ có còn cứu chữa được chăng Liệp đạt đạo nhân lắc đầu Hết cứu chữa được rồi Có lẽ trên đời này không ai chữa trị được tuyệt chứng này đâu Lão nhân bật khóc Tội nghiệp cho con gái của cha quá Số phận của con thật lạ Liệp đạt đạo nhân la to Lệnh ái chưa chết Thí chủ khóc gì kia chứ Lão nhân ngừng khóc Ngước mắt nói ngay Đạo trưởng chẳng bảo là Bần đạo nói Là trên cõi đời này không ai cứu chữa được Nhưng đâu có kẻ bần đạo Lão nhân lại ngập đầy hy vọng Vậy, vậy đạo trưởng muốn nói Đừng có ấp a ấp ống thú thật theo lẽ thì bần đạo cũng không chữa trị được chứng bệnh của lệnh ái đưa tay chỉ sở thiên vân nói tiếp nhưng tiểu tử kia đã làm cho bần đạo tức giận bần đạo đã nói với hắn là có khả năng khởi tử hồi sinh nếu bần đạo mà không cứu chữa được một người chưa chết thì tấm tức lắm do đó con gái của thí chủ kể như là may phúc lão nhân vội quỳ xuống khích động nói ngay đa tạ đạo gia Đã tạ đạo ra Liệp Đạt đạo nhân xua tay Đừng có lại nhảy lôi thôi bản đạo không thích trò này đâu Lão nhân đứng lên Rụt rè hỏi ngay Chẳng chẳng hay đạo ra Chữa trị bằng cách nào vậy Liệp Đạt đạo nhân thò tay vào lòng Mò tìm hồi lâu mới lấy ra Một chiếc lọ sành và nói Rất đơn giản Uống vào một viên dược hoàn là xong Đoạn vạn mở nắp lọ Thận trọng chút ra một viên dược hoàn màu đỏ, chỉ to cỡ hạt đậu nành. Lão nhân vội đón lấy trong tay, bán tín bán nghi, hỏi ngay. Chỉ một viên dược hoàn này là chữa được khỏi trọng bệnh của tiểu nữ sao? Liệp đạt đạo nhân lại thận trọng, vặn chặt nắp lọ, nghe vậy sẵn giọng và nói. Thí chủ chớ có xem thường dược hoàn này, có biết bần đạo đã phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết để luyện chế không? Thành thật cho thí chủ biết Bần đạo đã phải mất 15 năm hái thuốc 30 năm luyện chế Cả thầy là 45 năm Tổng cộng chỉ luyện được 3 viện Ờ vậy thì biết bao chân quý Thật là hết sức cảm tạ đạo ra Liệp đạt đạo nhân lúc lắc chiếc lọ trong tay và nói Nếu không phải vì tức giận tên tiểu tử kia Bần đạo không bao giờ lấy hoàn thuốc này cho thí chủ 3 viên dược hoàn này Bần đạo tự uống 1 viên Giờ cho lệnh ái một viên Chỉ còn lại một viện Vừa nói Vừa cất chiếc lọ trở vào lòng Nói tiếp Hãy mau cho lệnh ái uống đi Còn chờ gì nữa Lão nhân vâng dạ lia lịa, Lập tức giải khai huyệt đạo Kết hầu cho con gái Thận trọng bỏ viên dược hoàn vào trong cổ họng Sau đó cởi túi nước bên lưng ra Đổ vào miệng thiếu nữ hai ngộ Liệp đặt đạo nhân Vẻ thị uy đưa mắt nhìn sở thiên vân Và nói Lão bằng hiểu có biết phương pháp thôi cung quá huyệt hay không Lão nhân vội nói Tiểu lão là người luyện võ Dĩ nhiên là biết Liệp đạt đạo nhân cười nói ngay Vậy thì tốt Áp dụng phương pháp thôi cung quá huyệt Có thể giúp lực vận hành nhanh hơn Liếm liếm môi Nói tiếp Có lẽ thí chủ không còn thời gian ăn uống nữa đâu Vậy thì rượu thịt này Để một mình bần đạo hưởng thụ được giỏi Lão nhân vội nói Đương nhiên, đương nhiên, mời đạo trưởng Liệp đạt đạo nhân chẳng chút khách sáo, ngồi xuống Lập tức ngấu nghiến ăn uống Lối ăn uống của y rất là khiếm nhã Không dùng ly rót mà bưng cả hũ rượu đưa lên miệng mà nốc Thịt chó cũng chẳng nhai, từng miếng đưa vào miệng nuốt chừng Chỉ trong thoáng chốc, rượu thịt đều đã hết sạch Trong khi ấy, lão nhân ngưng thần tệnh khí dùng phương pháp thôi cung quá huyệt thúc đẩy dược liệu vận hành mau chóng. Liệp đa đạo nhân đã say đến chín phần, giọng lè nhè và nói. Lệnh, lệnh ái đã như thế nào rồi? Lão nhân giọng khích động. Khí sắc đã hồng hào đôi chút và hơi thở cũng mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, thí chủ hãy tiếp tục xoa bóp đi khi nào trên chán có mồ hôi là bệnh đã khỏi đoạn lão lảo đảo đứng lên miệng nghêu ngao một khúc hát gì đó nghe không rõ chân siêu chân vẹo đi ra khỏi thiên điện trở vào trong chính điện lát sau từ trong vọng ra tiếng ngáy như sấm rèn hiển nhiên đã ngủ rất say lão nhân tiếp tục xoa bóp cho con gái chừng sau một bữa cơm lão ngưng tay cất tiếng gọi rằng văn nhị văn nhị tiếng gọi ngập đầy vẻ vui mừng hớn hở gương mặt gầy gò của cô thiếu nữ giờ đây quả rất là hồng hào trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi nàng mở mắt ra và nói phụ thân lão nhân nước mắt lã chã sau mừng rỡ reo lên văn nhi đã nói được rồi sao đã khỏi bệnh rồi hai tay ôm lấy thiếu nữ khóc sướt mướt thiếu nữ ngơ ngẩn hỏi ngay phụ thân đây là trốn âm gian hay là trong mộng mị Không phải là âm gian mà cũng chẳng phải mộng mị Bệnh của Văn Nhi đã khỏi rồi Bệnh của Nữ Nhi sao lại khỏi Phụ thân không dối gạt Nữ Nhi chứ Hoàn toàn không Vừa rồi ngươi đâu uống vào một viên tiên đơn Quả nhiên khỏi bệnh ngay Thật vậy hả Tiên đơn từ đâu mà có vậy Ngươi hãy khoan nói Ngươi bệnh nặng mới khỏi Còn phải nghỉ ngơi một hồi Bây giờ ngươi có đói có khát không Thiếu nữ lắc đầu, nữ nhi không chút cảm thấy đói khát, chỉ thấy khắp người dồi dào sức lực như thể chưa từng bệnh bao giờ. Ngừng chốc lát, nói tiếp. Phụ thân hãy nhìn xem, nữ nhi chẳng đã đứng lên được rồi là gì? Đoạn quả nhiên đứng thẳng lên một cách dễ dàng. Lão nhân chố mắt, thử ra, nhìn nàng, hồi lâu mới lẩm bầm và nói. Tiên đơn, quả nhiên là tiên đơn hiếu nữ lại xà vào lòng của lão nhân hai tay run run vuốt lên má ông bùi ngồi và nói phụ thân đã phải quá cực khổ vì nỡ nhi nỡ nhi thật là bất hiếu lão nhân run giọng. miễn là ngươi khỏi bệnh là tốt rồi phụ thân dù có cực khổ hơn nữa cũng chẳng đáng kể văn nhi ngươi đã hoàn toàn khỏi bệnh thật sao vâng bây giờ bảo nỡ nhi cưỡi ngựa bán tên cũng chẳng thành vấn đề Vậy hãy mau cùng phụ thân đến bái tạ ân nhân đã cứu mạng người Đoạn liền đứng lên cùng thiếu nữ đi ra khỏi thiền điện Sở thiên vân nhìn thấy rõ tất cả Chàng không khích động mà cũng chẳng bi ai Trái lại chàng hết sức bình thản Ít ra chàng cũng không hổ thẹn với trời đất Lão nhân bảo thiếu nữ đến bái tạ ân nhân cứu mạng Hẳn nhiên là liệp đạt đạo nhân Nên sở thiên vân vẫn ngồi yên nhắm mắt chờ chết Thế nhưng, thật là không ngờ, hai cha con đi đến trước cửa thiền điện, cùng co chân quỳ sụp xuống. Chỉ nghe lão nhân cung kính và nói. Tiểu lão Liên Giang Bình cùng tiểu nữ Liên Như Văn xin khấu tạ thâm ân cứu mạng của ân cộng. Sở Thiên Vân Sửng Sốt Xin mau đứng lên, hẳn nhiên là tiền bối mừng rỡ đến lần thần rồi. Cứu chữa cho lệnh ái là liệp đà đạo nhân, chứ đâu phải tại hạ Liên Giang Bình nghiêm nghị và nói Không sai Linh đơn quả đúng là do đạo trưởng kia Nhưng lại do thiếu hiệp ban cho Nên tiểu lão phải khấu tạ thiếu hiệp Tiền bối sao lại nói vậy Tại hạ không tiện đỡ hai vị Xin đứng dậy mau trọ Nhưng Liên Giang Bình không đứng lên Nói tiếp Tiểu lão có thể thình giáo thiếu hiệp Cao danh quý tánh được không Tại hạ là sở thiên vận Liên Giang Bình nghiêm giọng và nói Tiểu lão không có gì để báo đáp Chỉ dành trọn đời phụng thờ trường sinh linh vị của Sở Thiếu Hiệp Sở Thiên Vân xua tay Vậy Tài Hạ không gánh nhận nổi đậu Liên Giang Bình ngẫm nghĩ Sở Thiếu Hiệp đến đây không phải có điều cần nhờ liệp đạt đạo nhân đó chứ Sở Thiên Vân cười giòn Đương nhiên là không khi nãy là tại hạ và liệp đà đạo nhân đã nói với nhau những gì hàn tiền bối đã nghe rõ sự thật đúng là như vậy vậy thì tiểu lão xin cáo từ liền giang bình đào quanh mắt nói tiếp sở thiếu hiệp có điều gì cần tiểu lão ra sức chẳng sở thiên vân cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu đoạn cười ảo não và nói thôi cũng được Nếu tiền bối dọc đường mà gặp người của cái bang Thì hãy nhắn dùm tại hạ một điều Miễn là người của cái bang là được sao Sở Thiên Vân gật đầu Vâng, miễn là người của cái bang là được Nhờ họ truyền tin cho một vị tên là Cuồng Tăng Cổ Ba Bảo là Bỗng ngưng lời, nhất thời không nói tiếp được nữa Liên Giang Bình thăm dò Bảo thế nào Bảo là Tài Hạ hiện tại đang ở trong ngôi miếu này là được rồi Liên Giang Bình cho mày Sở Thiếu Hiệp định ở lại đây một thời gian sau Sở Thiên Vân giọng thiếu tự nhiên Vâng, Tài Hạ định ở lại đây một thời gian Vì, vì thích nơi đây thanh tĩnh Liên Giang Bình gật đầu Vậy thì Tiểu Lão sẽ nói đúng như những lời Thiếu Hiệp đã vừa dặn bảo Thiếu Hiệp hãy bảo trọng Đoạn đứng lên, nắm tay con gái Liên Như Văn đi ra ngoài miếu Sở Thiên Vân trông theo bóng dáng của hai người Lại khẽ buông tiếng thở dài Liên Giang Bình và Liên Như Văn ra khỏi miếu Nhưng đi không xa, dừng lại sang một ngọn cây to cách ngôi miếu chừng mười mấy bước Liên Như Văn thắc mắc hỏi ngay Việc này thật ra như thế nào? Liên Giang Bình bèn đại khái thuật lại mọi sự Liên như văn xúc động và nói Thật là không ngờ Trên cõi đời này lại có một người tốt đến như vậy Hy sinh bản thân mình Thành toàn cho người khác Phụ thân e rằng y cũng đã đến đây Nhờ trị bệnh Hẳn nhiên rồi Y nhờ phụ thân truyền tin Đó là tin chết Phụ thân sớm đã nhận thấy Khi nãy y không hề động đậy Nếu không phải bị trọng thương hay trọng bệnh gì đó Thì khi phụ thân cùng người khấu tạ Chắc chắn y đã đứng lên đó Liên Như Văn tiếp lời Một người tử tế như vậy Chúng ta không thể bỏ rơi Phải tìm cách cứu y mới được Liên Giang Bình gật đầu Hẳn nhiên Phụ thân cùng ngươi ra đây Chính là để bàn bạc với ngươi Phụ thân đã có cách rồi sao Cách thì tuy có Nhưng thiếu đạo đức một chút song vì cứu mạng cho sở thiếu hiệp Cũng đành chấp nhận vậy thôi Cách như thế nào Chỉ có cách là nhắm vào liệp đạt đạo nhân Linh đơn cứu chữa cho người Ông ấy vẫn còn một viện Vậy thì rất là dễ dàng Ông ấy đang ngủ say như chết Hãy vào lục tìm là xong Phụ thân cũng nghĩ như vậy Cho dù ông ta có thức giấc Thì với võ công của phụ thân Cũng rất dễ đối phó Nhưng hành động này có phần tổn hại Đến nhân cách của hai cha con ta Liền như văn kiên quyết nói ngay Vì cứu giúp ân công, cho dù nữ nhi phải làm đạo tặc cũng không quản ngại Huống hồ chỉ làm việc nhỏ nhặt thế này Liên Giang Bình hớn hở Vậy thì chúng ta hành động mạo ngay khi hai cha con vừa định trở vào trong miếu Bỗng nghe một giọng khoan thai trong trèo nói rằng Hai vị hãy khoản Hai cha con Liên Giang Bình giật mình kinh hãi Vội quay phát lại nhìn Chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng phớt phơ như tiên nữ đã đến sau lưng cách đấy không xa. Liên Giang Bình ngạc nhiên và nói. Cô nương đây là thiếu nữ áo trắng mỉm cười. Tiểu nữ là Bạch Mai. Liên Giang Bình trao mày Bạch cô nương đêm khuya đến đây gọi lão ô lại chẳng hay là có việc gì vậy. Bạch Mai thở dài và nói. Hảo ý của hai vị, tiểu nữ nghe rất rõ. Nhưng tiểu nữ có cách tốt hơn, không khiến hai vị bị tổn hại thanh danh. Liên Giang Bình thắc mắc. Nhưng Bạch Cô Nương... Bạch Mai khúc khích cười và nói. À, tiểu nữ quên nói rõ, sở thiên vân chính là vị hôn phu của tiểu nữ. À, ra vậy, Lão ô thật là thất kính. Liên Giang Bình rước lời, liền vòng tay xá dài. Liên Như Văn tiếp lời hỏi ngay Bạch cô nương có cách khiến cho Liệp Đạt đạo nhân tự động trao ra linh đơn sao Bạch Mai gật đầu Đúng vậy Liên Giang Bình vẻ không tin Có lẽ cô nương không biết Liệp Đạt đạo nhân là người rất là bùn xỉn E rằng không được đậu Bạch Mai mỉm cười và nói Có lẽ tiểu nữ có thể khiến cho ông ta trở thành một người khẳng khái Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn là sẽ trở lại như trước thôi Liên Giang Bình nóng lòng, rục ngay Cô nương đã có rượu pháp thì hãy mau thi thố Xem ra sở thiếu hiệp dường như thương thế chẳng nhẹ Bạch Mai gật đầu Tiểu nữ biết Đoạn thò tay vào lòng, lấy ly hồn tiêu ra Hai cha con Liên Giang Bình hết sức thắc mắc Chẳng hiểu vì sao trong lúc này Bạch Mai lại lấy ra một ngọn tiêu để làm cái gì. Bạch Mai ung dung đưa tiêu lên miệng thổi, âm thanh bi thiết nghẹn ngào lập tức trỗi lên. Thì ra trong tiếng tiêu nghẹn ngào bi thiết đó, còn hòa lẫn khí khái hào sảng, hệt như liệt phụ tuấn tiết, tráng sĩ ngoạ tử, khiến nhiệt huyết trong lòng sục sôi dữ dội. Đột nhiên, liệp đạt đạo nhân từ trong chính điện xông ra, ngửa mặt gào to đây hẳn là đạo lăng tổ sư hiển linh tiếng tiêu này sao lại khiến ta bồn chồn bứt rứt thế này lát sau lại lầm bẩm ta phải hỏi tên tiểu tử kia mới được khi nãy rõ ràng là hắn đã khích ta có lẽ hắn rất cần sự giúp đỡ của ta song vì tội nghiệp cho lão già kia nên mới cố tình khích ta qua đó bằng không tại sao hắn lại cũng mang rượu thịt đến đây bạch mai tiếp tục thổi nhưng tiếng tiêu đã trở nên rất là thấp song vẫn khiến tâm huyết dao động không ngớt liệp đạt đạo nhân tự lẩm bẩm một hồi bỗng chạy thẳng đến trước cửa gian thiên điện nơi sở thiên vân và nói tiểu tử hẳn là ngươi đến đây xem bệnh phải không sở thiên vân sớm đã nghe thấy tiếng tiêu và tiếng lẩm bẩm một mình của liệp đạt đạo nhân bèn gượng cười và nói đạo trưởng đã hỏi thì tại hạ cũng không giấu giếm tại hạ quả thật bị trúng độc Liệp Đạt Đạo Nhân cười và nói Biết mà Ngươi bị trúng độc gì vậy Theo lời một vị bằng hữu Thì đây là kịch độc của loài mòng xanh Liệp Đạt Đạo Nhân Đưa tay vỗ chắn Thế là hết Thế là hết Sở Thiên Vân cho mày Đạo trưởng muốn nói là hết cứu Phải không Liệp Đạt Đạo Nhân lắc đầu Không phải độc thương Của ngươi hết cứu Mà là ba viên vạn hoa linh đan của ta phen này kể như hết sạch rồi." Đoạn thò tay vào lòng, lấy chiếc lọ xanh chỉ còn lại một viên dược hoàn duy nhất ra, vung tay ném đến trước mặt của Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân vội đưa tay đón lấy và nói: "Đạo trưởng, đây là..." Liệp Đạt đạo nhân ngắt lời. "Chẳng đây là đó cái gì cả đâu, trong ấy hãy còn một viên vạn hoa linh đan, chỉ cần uống vào Bất kể ngươi kịch độc mỏng xanh mỏng đỏ Chắc chắn sẽ giải trừ được ngay tức khắc Đây là vật cực kỳ chân quý Sao đạo trưởng lại khẳng khái thế này Liệp đạt đạo nhân lắc đầu Chẳng còn cách nào khác hơn Dùng dược vật thông thường không thể giải trừ được kịch độc mỏng xanh Đành phải tặng ngươi viên vạn hoa linh đan cuối cùng này thôi Sở thiên vân nghiêm giọng Nhưng tài hạ không thích ép buộc người khác nếu đạo trưởng không phải tự nguyện tại hạ dứt khoát khổng thôi hãy mau uống vào đi còn lại nhài cái gì nữa vậy thì xin đa tạ đại đức cứu nhân độ thế của đạo trưởng sở thiên vân dứt lời liền mở nắp lọ chút ra viên dược hoàn còn lại bỏ vào miệng nuốt ngay liệp đạt đạo nhân trầm giọng và nói hãy mau vận tức hành công để giúp dược lực tản ra nhanh hơn Sở Thiên Vân liền y lầy, vận công điều tức Chừng sau một tuần trà, đã cảm thấy kinh mạch đôi chân thông suốt Độc tố đã được đẩy hết ra ngoài Sở Thiên Vân vươn vai đứng dậy, vòng tay xá dài và nói Xin đa tạ đạo trưởng đã ban cho Linh Dược Ngay khi ấy, tiếng tiêu bỗng ngừng bật Liệp đạt đạo nhân như vừa tỉnh cơn mê, ngơ ngẩn và nói Việc gì thế này? tại hạ xin đã tạ đạo trưởng đã ban cho linh dược giúp tại hạ giải trừ độc tố trong người tại hạ đã hoàn toàn bình phục liệp đạt đạo nhân kinh ngạc ta đã ban cho ngươi linh dược gì sở thiên vân ngạc nhiên đạo trưởng sao chóng quên thế này mới vừa rồi đạo trưởng chẳng đã tặng cho tại hạ một viên vạn hoa linh đan cuối cùng là gì vạn hoa linh đan sao Liệp Đạt Đạo Nhân thò tay vào lòng, la to. Vạn hoa linh đan của ta đậu. Sở Thiên Vân cười và nói. Đạo trưởng mới vừa cho tại hạ rồi, chỉ còn chiếc lọ trống thôi. Đoạn đưa tay chỉ lọ sành, nằm dưới đất. Liệp Đạt Đạo Nhân như nổi điên, nhặt chiếc lọ trống lên, lắc qua lắc lại và nói. Tiểu tử, ngươi hẳn biết yêu thuật, đã lừa mất linh đơn của ta, thật là tức chết đi được. Tiếng tiêu có lẽ là do tiếng tiêu đã gây ra Bỗng thấy Bạch Mai cùng hai cha con liên giang bình Sải bước đi vào Bạch Mai tay cầm ly hồn tiêu Tủm tìm cười và nói Tiếng tiêu chính là do bổn cô nương đã thổi ra đấy Liệp đạt đạo nhân giận dữ quá to Yêu nữ trả linh đơn lại cho tạ Đoạn liền tung mình lao bổ tới Bạch Mai buông tiếng cười khẩy lại đưa tiêu lên miệng thổi, tiếng tiêu vẫn nghẹn ngào tha thiết. Liệp Đạt đạo nhân liền tức thời chững người, cúi đầu suy tư, chừng nửa tuần trà sau, bỗng trầm giọng buông tiếng thở dài, lẩm bẩm và nói: "Hây. Ôi, đời người thật là quá bi thảm, người như mình còn sống làm gì nữa chứ?" Lại buông tiếng thở dài mạnh, hét to: "Chết đi thôi, chỉ chết đi mới có thể giải thoát." đoạn quay người tung mình đâm đầu vào vách đại điện xong tiếng tiêu đã ngưng kịp lúc liệp đạt đạo nhân lại chững người đứng lại chỉ thấy y lẩm bẩm và nói việc gì thế này thật là quái lạ bạch mai khẽ cười và nói sự việc mới vừa qua đi mà đạo trưởng đã quên rồi sao để bổn cô nương nhắc lại cho vừa rồi đạo trưởng đã tự nói là người như đạo trưởng chỉ chết đi mới có thể giải thoát nè đạo trưởng đã định đâm đầu vào vách mà chết đó Liệp đạt đạo nhân nghiến răng Không sai Đây rõ ràng lại là do tiếng tiêu của ngươi tác quái Nhà đầu hẳn ngươi biết yêu thuật phải không Bạch Mai mỉm cười và nói Đây không phải là yêu thuật Mà là âm công thượng thừa Bây giờ hẳn đạo trưởng đã hiểu rõ Tiếng tiêu của bồn cô nương có thể tùy ý thao túng sự sống chết của đạo trưởng Và điều khiển đạo trưởng làm bất kỳ việc gì Đạo trưởng không sao cưỡng lại được đâu Liệp đạt đạo nhân hậm hực Bất kể ngươi là yêu thuật hay là âm công gì Thì ta cũng căm hận ngươi thấu xương. Bạch Mai thả nhiên mỉm cười và nói Nếu bổn cô nương mà không có ý lưu tình Thì đạo trưởng đã chết từ lâu rồi Đạo trưởng nên cảm tạ bổn cô nương mới phải chứ Liệp đạt đạo nhân quá to Ta phải giết người Đoạn rút nhanh ra một ngọn chùy thủ Lại lao bổ vào bạch mai Xong tiếng tiêu của bạch mai lại trỗi lên Liệp đà đạo nhân giật bắn người như phải điện Bỗng ném bỏ chùy thủ đi như điên dại gào to Ta thật là đáng chết Sao lại có ý định giết người như thế này Tiếng tiêu bỗng đổi âm điệu Trở nên êm ả như dòng nước chảy Liệp đà đạo nhân lại gào to ta thật là đáng đánh ta thật đáng đánh rồi thì hai tay vung động tự tát tai lia lịa tiếng tiêu của bạch mai không ngừng liệp đạt đạo nhân cũng mỗi lúc càng tát mạnh thêm chừng bảy tám mươi cái sở thiên vân không dằn lòng được nữa bèn nói mai muội tiếng tiêu lại biến đổi trở nên hết sức trói lọi liệp đạt đạo nhân liền ngưng tát tai ngã lăn ra đất bất tỉnh bạch mai nhoẻn cười và nói vân ca văn xin dùm ông ta phải không sở thiên vân cười và nói dẫu sao ông ta cũng kể được là ân nhân cứu mạng của ngô huynh mai muội không nên hành hạ ông ta như vậy chứ lão đạo sĩ này rất là đê tiện độc đoán và keo kiệt quái dị lão ta có y thuật thần thông mà lại không chịu trị bệnh cứu người nếu tiểu muội mà không dùng tiếng tiêu sai khiến lão thì đời nào lão lại chịu tặng cho vân ca viên vạn hoa linh đạn sở thiên vân gật đầu không sai lão đạo sĩ này quả là quái đản nhưng cũng không nên hành hạ lão ta làm cái gì thật ra lão ta cũng rất đáng tội nghiệp đoạn lại đưa mắt nhìn hai cha con liên giang bình đang đứng sau lưng bạch mai hỏi ngay hai vị sao chưa rời khỏi nơi đây vậy liên như văn thành khẩn và đáp Sở thiếu hiệp, tinh thần hy sinh của bản thân cứu người của thiếu hiệp Khiến tiểu nữ với gia phụ vô vàn cảm kích và kính phục Tiểu nữ phải với đại lễ khấu tạ thiếu hiệp một lần nữa Đoạn liền kho mình co chân quỳ xuống Sở thiên vân hoảng kinh và nói Tuyệt đối không nên như vậy Mai muội hãy đỡ liên cô nương đứng dậy mạo Bạch Mai mỉm miệng cười Vâng lời ngăn đỡ liên như văn lại và nói Liên cô nương không cần phải đa lễ như vậy đâu Sở Thiên Vân quay người sang Liên Giang Bình Cười nói ngay Việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm Đây chỉ là bổn phận phải làm của người trong Giang Hổ Hẳn là tiền bối đang nóng lòng trở về quê nhà Bây giờ khởi trình được rồi Liên Giang Bình cười cởi mở Chẳng giấu gì sở thiếu hiệp Lão ô vì chữa bệnh cho con gái Đã lìa bỏ quê nhà từ mấy năm qua và lại lão thế đã qua đời từ hồi mười năm trước, nhà không còn gì lưu luyến nữa, có nhà cũng như không. Đào quanh mắt, đoạn lại nói tiếp. Lão ô là người trong giới võ lâm, biết khá tường tận về việc thiếu hiệp đối kháng với vạn tà môn. Do đó, lão ô cùng với tiểu nữ Thâm nguyện được theo cùng Sở Thiếu hiệp, tận chút sức mọn cho giới võ lâm giang hồ. Sở Thiên Vân vội xua tay. Không nên Vạn tà môn chỉ có vạn phương tà tôn Cùng với một số người đào thoát Thực lực đã rất là suy kém Có thể không cần phải làm phiền đến tiền bối Và liên cô nương Hai vị nên Liên Giang Bình ngắt lời Hẳn sở thiếu hiệp Hiểu lầm lão ô võ công tầm thường Chỉ làm vướng bận thêm cho thiếu hiệp chữ gì Đoạn nghiêm giọng Nói tiếp Chẳng phải lão ô tự phụ Cha con lão ô tuy không có tiếng tăm gì Trên giang hồ nhưng tự tin kẻ được là hạng cao thủ bậc nhất võ lẩm sở thiên vân vội nói tiền bối hiểu lầm rồi tại hạ liên giang bình thành khẩn cho dù lão ô không đủ sức đối kháng với vạn phương tà tôn nhưng ít ra cũng có thể đi lại truyền tin nào phải chẳng dùng vào đâu được bạch mai mỉm cười nói tiếp tiền bối đã thành khẩn như thế này vân ca cũng không nên khước từ Hiện vạn phương tà tôn chưa trừ Đang phải dùng người rất nhiều Đảo mắt một vòng Đoạn nói tiếp Chúng ta hãy bàn về việc chính là hơn Lúc này Liệp Đạt Đạo Nhân vẫn còn hôn mê bất tỉnh Sở Thiên Vân cho mày Khẽ thở dài và nói Ngô Huynh không muốn ở đây lâu Hãy làm cho đạo sĩ này hồi tỉnh Chúng ta sớm rời khỏi đây là hơn Bạch Mai lắc đầu cười và nói Đâu được, lão đạo sĩ này rất là hữu dụng Chúng ta cần phải thu phục lão ta cùng đi Sở Thiên Vân thoáng trao mày Lão đạo sĩ này tính nét rất là quái đản Mặc dù y thuật thần thông Nhưng đưa lão đi cũng rất là phiền phức Bạch Mai giọng nghiêm túc và nói Tiểu muội đã có cách thu phục lão ta Và lại, việc chu diệt vạn phương tà tôn Cần phải có lão ta mới được sở thiên vân ngạc nhiên lão chẳng qua chỉ y thuật cao minh mà thôi vì sao lại phải cần phải có lão mới chu diệt được vạn phương tà tôn có lẽ vân ca chưa hay biết những gì đã xảy ra về sau ngô huỳnh quả là chưa biết mai muội tiểu muội phụng mệnh sư phụ dùng tiếng tiêu dẫn dụ bọn vạn phương tà tôn lên núi sau đó tiểu muội lại rời khỏi nam mang sơn Đến nơi do sư phụ chỉ định Chờ đợi lão nhân gia ấy Vốn đã dự định là hôm sau lão nhân gia sẽ đến Nhưng chờ đến qua giờ thìn Vẫn chẳng thấy lão nhân gia ấy đâu cả Vì vậy tiểu muội đành rời khỏi nơi hẹn định Đi tìm kiếm sư phụ và vân cả Vậy mai muội đã gặp cổ ba lão thiền sư chưa Gặp rồi Lão nhân gia ấy đã nói gì Hiện đã đi đâu Tình hình Nam Mang Sơn ra sao Có tin tức gì của vạn phương tà tôn hay không bạch mai trao mày và nói vân ca hỏi tới tấp như vậy làm sao tiểu muội trả lời được sở thiên vân bật cười ngô huynh nóng ruột quá vậy mai muội hãy thư thả nói đi trước hết tiểu muội nói về tình hình trong nam mang sơn gia sư đã phân công cho tam tùy thần ni cùng với quân hùng các phái xử lý những sự việc chưa xong và tìm bắt võ đang tam thạnh những việc ấy vân ca có thể yên tâm Còn về gia sư Lão nhân gia ấy Đã đi đâu rồi Gia sư cùng với tâm long nhị ma Đã phát hiện hang động nơi vách núi Bèn theo sau đuổi theo vân cả Sở thiên vân kinh hãi Trong sơn động ấy Đã bị bọn vạn phương tà tôn Giải đầy kịch độc mỏng xanh Nếu họ đi vào đấy Là bị trúng độc rồi còn dậy Bạch Mai nhếch môi cười Gia sư đâu có dại như vân ca lão nhân gia ấy vừa đến cửa động là đã phát giác trên mặt đất có kịch độc dĩ nhiên đâu bị trúng độc sở thiên vân đỏ mặt đó đó là ngô huynh thiếu kinh nghiệm và quá khinh suất nếu không nhờ may muội đến kịp lúc có lẽ ngô huynh đã bị độc phát chết giỏi ngừng chốc lát nói tiếp nhờ đâu mà may muội biết ngô huynh ở đây vậy bạch mai khẽ thở dài Đó có thể là do ý trời Sau khi được gia sư cho biết Tiểu muội liền chia tay lão nhân gia ấy May thay đã gặp một lão thầy bói Lại trước Hoàng Diệp Trấn Chính ông ấy đã chỉ bảo cho tiểu muội đến đây Không sai Chính ông ấy cũng đã chỉ bảo cho Ngô huynh đến đây Ông ấy thật là một người tốt Hôm nào nhất định phải đáp tạ ông ấy Thật là trọng hậu mới được Bạch Mai nhoẻn cười và nói Những điều ấy đều không quan trọng Hãy lo bàn đại sự trước là hơn. Cổ ba lão thiền sư và tâm long nhị ma không đi cùng với mai muội sao? Tiểu muội chẳng đã nói rồi còn gì? Tiểu muội với gia sư chia đường mà đi, và gia sư với long tâm nhị ma cùng mỗi người một ngã chia nhau truy tìm vân ca. Có lẽ họ đã mất hút rồi. Bọn họ đã đuổi đến âm sơn rồi sao? Bạch mai gật đầu. Không sai, họ không đuổi gặp Vân Ca Có lẽ đã đến âm sơn rồi Sở Thiên Vân trao mày Ngô Huỳnh hoài nghi Vạn Phương Tà Tôn không phải đến âm sơn Vì sao? Vạn Phương Tà Tôn đã thọ trọng thương Theo lẽ không bao giờ đi nhanh đến như vậy Ngô Huỳnh đuổi theo sau Ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy Nên hoài nghi đó chỉ là nhằm đánh lạc hướng mà thôi Bạch Mai lắc đầu cười và nói Điều trọng yếu nhất tiểu muội vẫn chưa nói đến Vạn phương tà tôn tuy thọ trọng thương Nhưng sau khi ra khỏi hang động Đã hoàn toàn bình phục Không thể như vậy được Thương thế y rất là nghiêm trọng Sao thể bình phục nhanh như vậy được Trừ khi y cũng có một viên vạn hoa linh đan uống vào Y không có vạn hoa linh đan Nhưng lại có một lọ bách độc tri tinh Lúc sắp chết y đã uống vào một lọ bách độc tri tinh chẳng những cứu vãn tính mạng mà còn giúp y thương thế bình phục hoàn toàn võ công lại trở lại như trước sở thiên vân sửng sốt vậy vậy là y đã trở thành một độc nhân rồi sao bạch mai gật đầu và nói đúng vậy đó đưa tay chỉ liệp đạt đạo nhân nằm dưới đất nói tiếp cho nên tiểu muội mới bảo thu phục người này rất là hữu dụng sở thiên vân cho mày Chỉ sợ ông ta không thật tâm ra sức vì võ lâm đó chứ Bạch Mai nhoẻn cười Điều ấy vân ca không phải lo Tiểu muội có cách khiến ông ấy ngoan ngoãn vâng lời. Đoạn cuối người điểm vào tả hữu huyệt kiên tĩnh của Liệp Đạt Đạo Nhân Sau đó lấy ly hồn tiêu ra Thổi lên một điệu đơn âm cao vút Liệp Đạt Đạo Nhân liền tức đứng phát dậy Mở bừng mắt Nhưng hai tay buông rũ Không sao cất lên được Ý thất thanh và nói ta sao lại thế này hai tay ta bạch mai cười tiếp lời bổn cô nương đã điểm tả hữu hai huyệt kiên tĩnh của đạo trưởng lẽ dĩ nhiên là hai tay cũng như tàn phế rồi liệt đạt đạo nhân nghiến răng căm hận bần đạo có thủ oán gì với cô nương mà cô nương lại hành hạ bần đạo thế này bạch mai ung dung cười và nói không oán thù gì cả Bổn cô nương chỉ muốn bàn với đạo trưởng một chút việc thôi Bàn việc cũng chẳng có cách thức như vậy Hãy mau giải huyệt cho bần đạo đi Hôm nay thật là xui rủi hết mức Nói chuyện với nhau như vậy sẽ tiện hơn Đạo trưởng hãy chịu khuất tất một chút đi thôi Rõ là cường đạo thổ phỉ Có gì nói mau đi Đạo trưởng cũng kể được là nhân vật giang hồ Có từng nghe nói đến lão ma đầu vạn phương tà tôn hay chưa Dĩ nhiên là có nghe Sao nào Nếu đạo trưởng có lòng cứu nhân độ thế Thì nên hợp tác với chúng tôi Trung sức chu diệt vạn phương tà tộn Liệp đạt đạo nhân lắc đầu Không được đâu Bần đạo còn muốn sống thêm vài năm nữa Không muốn bị chết dưới tay lão ma đầu ấy Bạch mai cười và nói Đạo trưởng sợ chết lắm sao Chết kiên cường không bằng sống bám víu Chỉ cần có rượu và thịt chó là bản đạo sẽ sống sướng như tiện Vì lẽ gì mà lại phải đâm đầu vào đao kiếm cơ chứ Đạo trưởng đã sợ chết đến như vậy Thì bổn cô nương xin đề cập đến một người Chẳng hay đạo trưởng biết hay không Ai vậy? tam dương chân quân. Liệp đạt đạo nhân thoáng ngạc nhiên Chẳng những biết mà lại còn là bạn thân nữa Nhưng đã lâu không gặp nhau rồi Nhưng ông ấy rất là khinh thường đạo trưởng Vì sao cô nương lại đề cập đến ông ấy Chả lẽ cô nương lại quen biết ông ấy hay sao Bạch Mai cười dài và nói Thật là không giấu giếm Ông ấy chính là vị ân sư đầu tiên của bổn cô nương Liệp đạt đạo nhân tức giận Hay lắm Vậy là bần đạo có thể tìm đường trả thù rồi Bần đạo sẽ lập tức đi tìm ông ta Hỏi xem ông ta đã dạy dỗ đồ đệ bằng cách nào bạch mai cười khẩy và nói đừng có vội phải biết tính mạng của đạo trưởng hiện đang nằm trong tay của bổn cô nương liệp đạt đạo nhân kinh hãi Cô nương cô nương định lấy mạng bần đạo thật sao bạch mai lạnh lùng và đáp bây giờ bổn cô nương chưa quyết định dứt khoát gia sư võ công tuy không cao thâm nhưng có một môn công phu độc đáo đạo trưởng có biết không liệp đạt đạo nhân lúng túng Cô nương muốn nói Tam Dương Bế Kinh Thuật phải không? Bạch Mai cười nhạt và nói Đạo trưởng đã biết tên Thì hẳn cũng rõ sự lợi hại của môn công phu ấy Chẳng hay kẻ bị sử dụng Tam Dương Bế Kinh Thuật Đạo trưởng giải được hay không? Liệp Đạt Đạo Nhân lắc đầu ngoài ngoại và nói Tam Dương Bế Kinh Thuật là một môn công phu thần kỳ Không như ngũ lao thất thường, Bát trùng thập độc Bản đạo tuy giỏi y thuật Nhưng cũng không có cách nào giải được Đoạn cười già lạ tham dò Hẳn là cô nương đã làm điều bội nghịch lệnh sư Bị tam dương chân quân Áp dụng tam dương bế kinh thuật phải không Bạch Mai khanh khách cười to Đạo trưởng nghĩ đến đâu vậy Gia sư chẳng những không từng sử dụng Tam dương bế kinh thuật với bổn cô nương Trái lại còn truyền thụ cho nữa Đoạn trầm giọng nói tiếp Bây giờ bổn cô nương sẽ áp dụng môn công phu ấy lên người đạo trưởng để xem đạo trưởng giải được hay không. Liệp đạt đạo nhân hoảng hốt la to. Không, đừng có làm vậy. Bất kỳ việc gì bần đạo cũng chấp nhận hết. Xin đừng dùng tam dương bế kinh thuật hành hạ bần đạo. Đoạn liền quay người bỏ chạy. Xong vì chưa tỉnh rượu hẳn mới chạy được ba bước đã ngã lăn ra đất. Bạch Mai lại làng bước đến vung chỉ liên tiếp điểm vào lưng của liệp đạt đạo nhân hơn hai mươi chỗ sau đó vỗ giải hai huyệt kiên tĩnh cho y liền sau đó liệp đạt đạo nhân bỗng khóc thét lên vẻ như bị thương tột cùng bạch mai cười lạnh lùng và nói đạo trưởng khóc gì kia chứ liệp đạt đạo nhân nghiến răng nói ngay không khóc sao được bần đạo đã bị tam dương bế kinh thuật phong bế kinh mạch mười ngày ắt chết sao thể không khóc kia chứ nói đến đó nước mắt đã ràn rụa nói tiếp tội nghiệp cho bần đạo tinh thông y thuật mà lại bị chết bởi tam dương bế kinh thuật thật là không cam tâm chút nào bạch mai lắc đầu nếu đạo trưởng mà biết diệu dụng của tam dương bế kinh thuật có lẽ cũng biết mình không thể chết được liệp đạt đạo nhân trố mắt Cô nương muốn nói mỗi cách bảy hôm sẽ thông kinh cho bần đạo một lần chứ gì? Bạch Mai cười và nói Đúng vậy, bởi chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của đạo trưởng Chỉ cần đạo trưởng không muốn chết thì chúng tôi không bao giờ để cho đạo trưởng chết động Các vị muốn bần đạo giúp sức chủ diệt vạn phương tà tôn phải không? Bạch Mai gật đầu Đúng vậy Liệp đạt đạo nhân lắc đầu và nói Bần đạo chỉ tinh thông y thuật Võ công rất là tầm thường E chẳng giúp được gì đâu Chúng tôi chính là muốn nhờ đạo trưởng Giúp về y thuật Liệp đạt đạo nhân thắc mắc và nói Bần đạo chẳng hiểu cái gì cả Chẳng lẽ các vị định là Sau khi bị vạn phương tà tôn đả thương Nhờ bần đạo chữa trị hay sao Đạo trưởng rõ là hay nghĩ vớ vẩn Chúng tôi không tính toán chi ly đến vậy đâu Vậy chứ cần dùng bật đạo vào việc gì? Thấu thật với đạo trưởng, vạn phương tà tôn hiện đã trở thành một độc nhân bởi uống vào bách độc tri tinh. Độc nhân sao? Vậy thì bất luận ai chạm vào y đều sẽ bị trúng kịch độc, biến thành một vũng nước đèn. Bạch Mai nghiêm giọng và nói, chính vì vậy nên mới cần nhờ đạo trưởng. Liệp đạt đạo nhân giọng nặng chịu Bách Độc Tri Tinh là một kịch độc mạnh nhất trên đời Uống vào cơ thể sẽ trở nên tuyệt độc Mỗi ngày đều phải ăn vào các loại độc Không được uống rượu ăn cơm Không được tiếp cận nữ sắc Tất cả mọi việc người thường làm được đều không thể làm Bạch Mai ngắt lời Những việc ấy tiểu nữ đã biết rồi Chỉ hỏi đạo trưởng bằng cách nào chu diệt y thôi Liệp Đạt Đạo Nhân dậm chân và nói Lẽ ra bần đạo có hai loại dược vật tốt nhất Nhưng giờ đã hết giỏi Đó là cái gì vậy? Vạn hoa linh đan Vạn hoa linh đan chẳng phải là dược vật trị bệnh giải độc hay sao? Không sai Vạn hoa linh đan không những có thể chữa trị bách bệnh Mà có thể giải trừ bất kỳ kịch độc nào Bạch Mai sầm mặt Đây là cần đạo trưởng tìm cách diệt trừ vạn phương tà tôn Chứ đâu phải giải trừ độc chữa bệnh cho ị Không sai, muốn giết y là phải giải độc cho y. Đạo trưởng nói thật là khó hiểu. Liệp Đạt Đạo Nhân cười và nói Cô nương rõ là thông minh cả đời mà lại hồ đồ nhất thời. Vạn phương tà tôn đã uống vào bách độc tri tinh, ngay cả sợi lông cọng tóc cũng đều trở nên tuyệt độc, có nghĩa là y hoàn toàn sống nhờ vào kịch độc. Nếu giải trừ kịch độc ấy đi, y sẽ lập tức trở thành vũng máu, không còn gì nữa. Bạch Mai vỡ lẽ Không sai Ngoài vạn hoa linh đan Chả lẽ đạo trưởng không còn thuốc giải độc nào khác sao Liệp Đạt Đạo Nhân lắc đầu và nói Thuốc giải tuy có Nhưng ai rằng không có tác dụng đối với bách độc trì tịnh Vậy đạo trưởng mau luyện vạn hoa linh đan đi Liệp Đạt Đạo Nhân thẻ lưỡi và nói Ôi chào Có lẽ cô nương chưa biết Ba viên vạn hoa linh đan của bần đạo Đã phải luyện 45 năm Bạch Mai trao mày Vậy thì làm sao đây Chẳng còn cách nào hơn Bách độc chi tinh đã luyện thành Bởi 100 loại độc tố cực mạnh Ngoài vạn hoa linh đan Không còn có gì thể giải trừ. Đạo trưởng nhất định phải nghĩ ra cách mới được Vậy đạo trưởng thật không nghĩ ra được cách nào thật sao Liệp Đạt đạo nhân gật đầu và nói Thật vậy, nếu có cách thì bần đạo sớm nghĩ ra được cho cô nương giỏi. Bạch Mai cười khẩy Nếu vậy thì thôi. Quay sang sở thiên vân và nói. Chúng ta đi thôi. Đoạn quay người ngầm nháy mắt với sở thiên vân. Sở thiên vân hiểu ý cũng ngầm quay người định bỏ đi. Liệp đạt đạo nhân hoảng kinh và nói. còn Còn bần đạo thì sao? Bạch Mai lạnh lùng. Đạo trưởng đã không giúp gì được cho bọn này Thì cứ ở lại đây uống rượu ăn thịt chó thôi Nhưng mười hôm sau bần đạo sẽ chết còn dậy Bạch Mai cười khẩy và nói Thời gian mười hôm đủ để cho đạo trưởng lo liệu hậu sự Liệp đặt đạo nhân hai tay xua lia lia đáp ngay Không không bần đạo chưa muốn chết đâu Bần đạo có thể từ từ nghĩ ra cách Bạch Mai nhếch môi cười Cũng được, vậy đạo trưởng từ từ nghĩ đi. Liệp Đạt Đạo Nhân quả nhân cho mày suy ngẫm, lẩm bẩm và nói. Muốn ta luyện vạn hoa linh đan tuyệt nhiên không thể được, nhưng thuốc gì có thể giải trừ bách độc chi tinh đậy. Bạch Mai và Sở Thiên Vân không thúc thối, để mặc cho lão thư thả suy nghĩ. Chừng sau một bữa cơm, Liệp Đạt Đạo Nhân mở bừng to mắt, hớn hở reo lên. Có rồi. Bạch Mai mừng rỡ hỏi ngay Đã có cách rồi sao Liệp Đạt Đạo Nhân gật đầu và nói Chỉ trách bản đạo nhất thời hồ đồ Mặc dù bách độc chi tinh cực mạnh Nhưng chỉ giải trừ nửa phần là vạn phương tà tôn sẽ chết ngay Ngừng chốc lát nói tiếp Chỉ cần 10 loại dược vật là bản đạo có thể pha chế Thành một loại thuốc giải trừ được nửa phần độc tố trong người của vạn phương tà tôn Bạch Mai vội hỏi 10 loại dược vật gì hả Hồng Hoàng Chu Sa Tùng Tử Cam Thảo Trác Bạch Mộc Uyển Hoa Hương Mai Diệp Vô Diệp Quả Kim Ti Thảo Ngân Nhĩ Bì Và tất cả đều rất dễ tìm Chỉ có Ngân Nhĩ Bì là ở trong Đại Phong Cốc Trên Kiều Đình Sơn mới có Sở Thiên Vân bỗng xen lời vào và nói Bất luận khó khăn đến mấy Chúng ta cũng quyết phải tìm cho bằng được Bạch Mai gật đầu. Đúng, chúng ta đến kiều đình Sơn Mọng. Vừa dứt lời, đã dẫn trước, sải bước đi ra ngoài. Liệp Đạt Đạo Nhân hốt hoảng xua tay. Cô nương, hãy khoan đã. Bạch Mai chững bước nói ngay. Đạo trưởng còn gì để nói nữa? Liệp Đạt Đạo Nhân ấp úng và nói. Có điều Bần Đạo cần phải nói trước, đó chính là nguyên nhân đã khiến Bần Đạo muốn tiếp tục sống. Chẳng ngoài rượu và thịt chó, Nếu thiếu hai món ấy, bản đạo sống không bằng chết. Bạch Mai mỉm cười nói ngay, Đó thì đạo trưởng yên tâm, Tiểu nữ không để đạo trưởng thiếu hai món ấy đâu. Ngừng chốc lát, nói tiếp, Ngoại trừ một món ngân nhĩ bì, Chín loại dược vật kia đều rất dễ tìm có phải không? Liệp đạt đạo nhân gật đầu, Có món có thể dùng tiền mua, Có món có thể tìm trong rừng núi, không có gì khó khăn. Chỉ mỗi ngân nhĩ bì là ở trong đại phong cốc trên Kiều Đình Sơn mới có. Bất cứ đâu cũng không thể tìm gặp. Sở Thiên Vân bỗng hỏi. Dùng loại dược vật khác thay thế không được sao? Liệp Đạt Đạo Nhân nghiêm giọng Tuyệt đối không. Ngoại trừ ngân nhĩ bì không dược vật nào khác chế luyện được thuốc giải độc cực mạnh. Bắt buộc phải có mới được. Bạch Mai nóng lòng, rục to Vậy thì chúng ta đi nhanh lên Sở Thiên Vân trầm giọng. Mai muội, Ngô Huynh vừa nghĩ đến một vấn đề Bạch Mai chân chối nhìn chàng và nói Vấn đề gì, nghiêm trọng lắm sao Sở Thiên Vân vờ ung dung cười và đáp Cũng không phải là đại sự Chẳng qua là Ngô Huynh nhận thấy chỉ vì một thứ ngân nhĩ bì Dường như không phải đi đông người như thế này Vậy ý Vân Ca là Nhóm người cổ ba lão thiền sư Có lẽ sẽ thẳng đường tới âm Sơn Còn nhóm tam tùy thần y Sau khi xử lý sự việc tại Nam Lang Sơn Hẳn cũng sẽ đến đó Tốt hơn hết Chúng ta hãy chia làm hai toán Một toán đuổi theo cổ ba lão thiền sư Một toán đến kiểu đình Sơn Tìm Ngân Nhĩ Bỉ Vậy cũng được Vân Ca hãy cùng liên tiền bối Và liên cô nương tới âm Sơn tiểu muội cùng liệp đạt đạo nhân đi tìm ngân nhĩ bỉ sở thiên vân lắc đầu ý của ngô huynh là để một mình ngô huynh đến Cửu đình sơn tìm ngân nhĩ bỉ còn mai muội và mọi người hãy đến âm sơn trước đi bạch mai trao mày e rằng ngay cả ngân nhĩ bỉ là gì vân ca cũng chưa biết làm sao tìm hái được hãy để tiểu muội đi với liệp đạt đạo nhân là hơn sở thiên vân cười Cũng đâu có gì khó. Quay sang Liệp Đạt Đạo Nhân nói tiếp. Chỉ cần đạo trưởng cho biết hình dạng của Ngân Nhĩ Bì và cách hái là được rồi. Liệp Đạt Đạo Nhân do dự đưa mắt nhìn Bạch Mai, thấy nàng lạng thinh mới cất tiếng và nói. Trong đại phong cốc có một loại đá màu bạc. Sau một cơn mưa chừng 6 giờ là sẽ mọc ra một loại thực vật. Ra ngoài mỏng như cánh ve và chỉ to cỡ móng tay. Đó chính là ngân nhĩ bì sao Liệp Đạt Đạo Nhân gật đầu liên hồi Đúng vậy Đó chính là ngân nhĩ bì Nhưng loại có nhiều màu sắc không dùng được Chỉ chọn loại hoàn toàn màu trắng Chừng 10 miếng là đủ Vậy rất dễ Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành Liệp Đạt Đạo Nhân ngẫm nghĩ chốc lát nói tiếp Có một điều phải hết sức thận trọng Trong đại phong cốc có nhiều hang gió sâu thẳm Lúc thổi lúc ngưng Gió lạnh khủng khiếp, lạnh như băng và sắc như dao, nếu lọt vào hang gió thì rất nguy hiểm. Sở Thiên Vân thản nhiên mỉm cười và đắp. Tại hạ biết rồi. Bạch Mai khẽ thở dài. Vân ca đã quyết, tiểu muội cũng không tiện phản bác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ nào ở âm sơn. Sở Thiên Vân cho mày. Ngô Huynh chưa từng tới âm sơn biết chỗ nào mà nói. Liên Giang Bình bỗng xen lời Lão Ô có thể kiến nghị một địa điểm gặp nhau được chăng Sở Thiên Vân vội nói tiền bối hẳn rất dành về âm Sơn Xin mau chỉ giáo trọ Lão Ô cũng vì trọng bệnh của tiểu nữ Đến qua một lần âm Sơn Tuy không dành lắm Nhưng cũng biết được một ít Cách âm Sơn không xa Có một đại trấn tên gọi Thất Lý Câu Đến âm Sơn bắt buộc phải đi ngang qua đó Chúng ta gặp nhau ở tại thất lý cầu được chẳng Sở Thiên Vân gật đầu Được, vậy thì hẹn gặp lại ở thất lý cầu Mai muội hãy hết sức bảo trọng, tạm biệt Bạch Mai lại thở dài và nói Vân ca càng phải bảo trọng hơn nữa Nhất là lúc vào đại phong cốc Phải hết sức lưu ý những đường gió Sở Thiên Vân cảm động ngô huynh biết rồi mai muội hãy yên tâm bạch mai đăm đắm nhìn sở thiên vân khi hái được ngân nhĩ bì phải tức tốc đến thất lý cầu kẻo đôi bên lo lắng sở thiên vân cười ngô huynh nhớ rồi nhanh thì nửa tháng chậm thì một tháng nhất định ngô huynh sẽ đến việc gì cũng phải hết sức thận trọng đừng để xảy ra tai nạn như ở nam mang sơn nữa sở thiên vân gật đầu không bao giờ tái diễn như vậy nữa đâu. chẳng rõ thất lý câu cách tuyết hồng cốc bao xa nhỉ? liên giang bình vội đáp: tuyết hồng cốc ở sâu trong núi, còn thất lý câu thì ở ngoài núi chừng bảy dặm, tính ra cách khoảng năm mươi dặm. năm mươi dặm đường không đáng kể, mọi người đến đó phải hết sức cẩn thận. bạch mai mỉm cười và nói: vân ca không cần phải can dặn, chỉ cần vân ca bình yên là được rồi. Tuy nhiên vì vấn đề an toàn Mọi người sẽ giữ hành tung kín đáo một chút Tốt hơn hết chúng ta phải ước định một ám hiệu Sở Thiên Vân nói Ám hiệu là hoa mai nhé Bạch Mai mỉm cười và nói Cũng được Bất luận Vân Ca đến trước hay là bọn này đến trước Đều dùng hoa mai làm ám hiệu để dễ liên lạc Sở Thiên Vân gật đầu Vậy ngô Huynh xin cáo tử đoạn với nỗi lòng quyến luyến quay người sải bước bỏ đi nhưng đi chưa được bao xa bỗng nghe bạch mai đuổi theo gọi rằng vân cả sở thiên vân ngạc nhiên ngoảnh lại và hỏi mai muội còn có việc gì nữa bạch mai ngượng ngùng và nói tiểu muội có hai điều không tiện nói ra trước mặt mọi người nên mới đuổi theo để nói riêng với vân cả mai muội xin hãy nói màu Bạch Mai lấy ly hồn tiêu ra và nói Có lẽ gia sư đã dạy cho Vân Ca khá nhiều tiêu khúc Vân Ca hay mang theo ly hồn tiêu này Rất có thể sẽ phải dùng đến Sở Thiên Vân sửng sốt Mai Muội, vậy là ý gì? Chả lẽ Bạch Mai khúc khích cười Vân Ca chớ nghĩ vớ vẩn, Nếu như chúng ta đi cùng Thì Tiểu Muội đâu có đưa ly hồn tiêu cho Vân Ca Chỉ bởi Vân Ca đi có một mình mang theo ly hồn tiêu sẽ an toàn hơn sở thiên vân xua tay và nói không được đây là tín vật đính hôn của ngô huynh nếu như ngô huynh nhận lại là kể như đã giải trừ hôn ước tuyệt đối không thể được bạch mai trao mày vân ca không nên nói quá nghiêm trọng thế này khi nào chúng ta gặp lại nhau vân ca hoàn trả tiểu muội cũng được mà sở thiên vân nghiêm mặt nếu mai muội nhất quyết đưa tiêu cho ngô huynh, ngô huynh cũng đành hai tay trao trả ngọc bội cho mai muội. bạch mai rậm chân. sao vân ca lại cố chấp thế này? ly hồn tiêu uy lực to tát, khi gặp biến cố cũng tiện bề ứng phó. sở thiên vân cười và nói: vậy mai muội lại càng cần thiết hơn ngô huynh. ngô huynh có kim giáp thần công, chỉ cần thận trọng một chút là không bao giờ xảy ra tai nạn. Mai muội hãy nói về việc thứ nhì đi. Bạch Mai thở dài. Thôi được, việc thứ nhì lạ. Vừa cất lấy ly hồn tiêu, hai má đỏ bừng không nói tiếp nữa. Sở Thiên Vân lấy làm lạ, hỏi ngay. Thật ra là việc gì, sao mai muội không nói tiếp đi? Bạch Mai chầm chầm nhìn Trang và nói. Vấn đề về nhạc dung, La Ngọc Quyên, Từ Mã Ngọc Yến và Cung Mỹ. Vân ca định giải quyết thế nào Ngoài ra trong quỷ sầu giản Sở thiên vân rúng động cõi lòng Đừng có nói tiếp nữa Bạch Mai mỉm cười và nói Vì sao Vân ca không dám đối mặt với hiện thực Không muốn nhắc đến việc ấy Đảo mắt một vòng Chậm rãi nói tiếp Vân ca đòi đi kiểu đình Sơn hái thuốc Không muốn đến âm sơn trước Hẳn là sợ gặp bốn vị cô nương Đi theo tam tùy thần ni chứ gì Không phải vậy, ngô huynh... Bạch Mai nhìn chốt vào mặt chàng. Vân ca sao nào? Sở Thiên Vân nói. Thôi, đừng có đề cập đến vấn đề ấy nữa. Nói chung là ngô huynh chẳng còn cách nào hơn đành phụ lòng họ thôi. Bạch Mai hừ mũi và nói. Tạm chưa kể đến bạch cô nương trong quỷ sầu giản. Nhóm muội nhạc dung bốn người Vân ca biết họ định làm gì hay không? sở thiên vân cúi đầu lặng thinh bạch mai đăm đắm nhìn chàng nói tiếp bốn người đều định sẽ xuất ra làm ni cô đấy sở thiên vân thở dài chẳng có cách nào hơn họ họ đều trẻ đẹp như hoa vậy vân ca lại nhẫn tâm để họ đánh mất một đời hạnh phúc sao mai muội nói vậy nghĩa là sao bạch mai mặt ửng đỏ tiểu muội không phải là người hay ghen nếu họ dung được tiểu muội thì tiểu muội cũng dung được họ sở thiên vân sừng sốt mai muội điên rồi chả lẽ muốn ngô huynh bạch mai nhoẻn cười một chồng năm vợ thậm chí sáu hay bảy vợ đâu phải không có chả lẽ vân ca không thích sao sở thiên vân bối rối không được ngô huynh không thể ích kỷ như vậy được một người mà cưới đến năm vợ sao vậy là vân ca sai rồi vân ca cự tuyệt họ mới là ích kỷ bởi vì đây là họ chủ động muốn làm vợ vân ca không thì họ sẽ đau khổ cả đời vậy như thế nào mới là ích kỷ vân ca hãy nghĩ cho kỹ xem sở thiên vân thở dài thậm thượt và nói mai muội đừng có ép buộc ngô huynh mai muội nói không sai hãy để cho ngô huynh thư thả suy nghĩ xem Tuy nhiên hiện giờ không nên bàn vấn đề ấy Ít nhất cũng phải chờ Ngô Huynh báo xong đại thổ tru diệt vạn phương tà tôn Thiên hạ Thái Bình rồi hãng tính Bạch Mai gật đầu cười Tiểu muội cũng không buộc Vân Ca gật đầu ngay bây giờ Mà chỉ muốn cho Vân Ca biết ý nghĩ của mình Để Vân Ca sớm chuẩn bị tư tưởng mà thôi Ngô Huynh đã nhớ rồi Mai muội còn gì nữa không Bạch Mai lắc đầu và nói Hết rồi còn nữa thì vân ca hãy hết sức thận trọng giữ mình đừng có để sở thiên vân cười những lời ấy may muội chẳng đã nói rồi là gì bạch mai cúi đầu bẽn lẽn không sai tiểu muội đã nói rồi nhưng những lời ấy tiểu muội cảm thấy như không bao giờ nói hết không bao giờ nói cạn vân ca hiểu ý tiểu muội chẳng sở thiên vân nghe lòng rung động bởi chàng phát giác bạch mai nước mắt chảy dài chàng có cảm giác ấm áp lẫn một chút sót xa, không dàn được, đặt tay lên hai vai Bạch Mai dịu dàng và nói: Mai Muội đừng có lo cho Ngô Huynh, người thật sự cần bảo trọng chính là Mai Muội, cầu mong hai chúng ta mau sớm được gặp lại nhau. Bạch Mai chậm chậm quay người đi, Vân Ca đi đi. Sở Thiên Vân môi mấp máy, dường như còn điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi, sau cùng chàng quay người đi với bước chân chịu nặng bỏ đi chàng chậm rãi đi được mười trượng mới quay đầu lại thấy bạch mai cũng cúi đầu bỏ đi chàng hiểu vì sao sở thiên vân cũng nước mắt chảy dài chàng ngước lên nhìn trời đêm tĩnh mịch lẩm bẩm và nói khi nào võ lâm thái bình chúng ta sẽ không còn phải phiêu bạt đây đó sớm bên tối lìa nữa đoạn thở một hơi dài dùng khinh công phi thân lướt đi Chàng nóng lòng tìm Ngân Nhĩ Bì Để rồi đến âm sơn hội ngộ với Bạch Mai và mọi người Nên đi nhanh hết tốc độ Ngày đi đêm nghỉ Đến ngày thứ năm đã đến chân núi Kiêu Đỉnh Sơn Lúc ấy trời đã gần trưa Sở Thiên Vân cảm thấy đói Bèn vào một thị trấn ăn uống Đây là một thị trấn ven núi Diện tích không rộng lớn Hiệu buôn thưa thớt Trong một quán ăn duy nhất Cũng chỉ có vài món thức ăn soàng mà thôi sở thiên vân vừa mới ăn xong định đi vào trong núi thì bóng thấy một lão khiếu hóa từ phía trước mặt thất thèo đi tới sở thiên vân chợt động tâm liền tiến tới và nói xin chào hóa tử đại ca lão khiếu hóa ngạc nhiên khách quan có việc gì sao sở thiên vân thấp giọng và nói lão đại ca có phải là người của cái bang khộng lão khiếu hóa giật mình sửng sốt đáp ngay Khách quan sao lại hỏi lão ô điều ấy Sở thiên vân từ trong lòng Lấy ra thanh xà trúc bài Nhẹ cua trước mặt lão khiếu hóa và nói Có biết tại hạ là ai hay không Lão khiếu hóa vừa trông thấy trúc bài liền giật nảy mình Xong lập tức mắt rực lên vẻ vui mừng và nói tôn, tôn giá là sở thiên vân thiếu hiệp Đoạn liền định với đại lễ bái kiến Sở thiên vân vội ngăn và nói Không cần đại lễ. Tại hạ định hỏi thăm vài điều mà thôi. Lão ô thân bất toàn là đầu mục trong phạm vi 300 dặm quanh cửu đỉnh Sơn. Xin mời Thiếu Hiệp đến phân đà dùng trả. Sở Thiên Vân lắc đầu. Tại hạ còn phải đi gấp. Hãy ra ngoài thị trấn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện là được rồi. Xin tuân mệnh Sở Thiếu Hiệp. Đoạn liền quay người dẫn trước đi ra ngoài trấn. Sở Thiên Vân đi sau Đi đến một khu rừng tùng Cùng ngồi xuống hai tảng đá to Thần bất toàn hỏi ngay Vì sao Thiếu Hiệp lại đến Cửu đỉnh Sơn vậy? Sở Thiên Vân xua tay và nói Hãy khoan hỏi điều ấy Quý băng chủ đi đâu tôn giá có biết không? Tệ băng chủ sau khi được Tam Tùy Thần Y cứu thoát Đã đến Thái Sơn Nghe đâu là phụ mệnh của Tam Tùy Thần Y Sở Thiên Vân trao mày, Ông ấy đi tại Thái Sơn chi vậy? Thân bất toàn thoáng tần ngần và đáp Nghe đâu việc ấy có liên quan đến sở thiếu hiệp? Đó là việc gì vậy? Thân bất toàn ấp úng, Đó là, đó là Hồi lâu vẫn không sao ra ngoài được Sở Thiên Vân nóng lòng, rụng ngay Sao cứ ấp a ấp úng như thế này? Hãy nói rõ ra mau đi Thân bất toàn đành nói, tệ bang chủ đến Thái Sơn để dựng nhà, bởi khi vạn tà môn bị tiêu diệt, thiếu hiệp sẽ đến Thái Sơn an cư, lập gia thất. Sở thiên vân đỏ mặt, xua tay ngắt lời, thôi đừng có nói tiếp, tình hình Nam Mang Sơn ra sao? Dưới sự chỉ huy của tam tùy thần y, tất cả bí đạo mật thất của vạn tà môn tại Nam Mang Sơn, tất cả đều đã bị phá hủy. Ngoài số ít đồ chúng vạn tà môn đào thoát Tất cả đã cải tà quy chính Thế nhóm tam tùy thần ni hiện đã đi đâu rồi? Nghe đầu các đại môn phái đã tuyển chọn cao thủ Đi cùng với tam tùy thần ni đến âm sơn rồi Sở thiên vân thở ra một hơi dài và nói hey, Tốt lắm Thần đương gia có biết tin gì về võ đang tam thanh hay không? Lão ô định báo cho sở thiếu hiệp đây Sở Thiên Vân khích động Đã biết về họ rồi sao Thân Bất Toàn lắc đầu Khi Tam Tùy Thần Ni rời khỏi Nam Mang Sơn Đã cho người lục soát thật là kỹ Nhưng chẳng thấy bóng dáng võ đang tam thanh đâu cả Tuy nhiên Sở Thiên Vân nghiến răng Tuy nhiên sao Có người từng gặp họ tại miền Xuyên Trung Ờ, được rồi Sở Thiên Vân trộm mạnh vào vai của Thân Bất Toàn To tiếng hỏi ngay Nói mau, ở địa phương nào, ai đã gặp họ? Thân bất toàn rụt rè và nói Nguồn tin ấy do một đệ tử võ đang truyền ra Ngay đầu đã gặp Tam Thanh tại Tam Đang Chấn Cách đây hơn 50 dặm Nhưng chỉ gặp thoáng qua, không rõ họ đi đâu Cái bang xưa nay sở trường về tin tức linh thông Chả lẽ cũng không phát hiện ra tung tích của họ sao? Các phân đà cái bang quanh đây trong vòng 500 dặm Sớm đã thông tin với nhau Điều tra hành tung của họ Nhưng Nhưng sao Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì thêm Sở Thiên Vân lấy thanh xà chúc bài Nghiến răng và nói Các hạ nghĩ sao về lệnh bài này Thân bất toàn cả kinh Vội co chân quỳ xuống và nói người, người có trong tay lệnh bài này Cũng như bang chủ đích thân giá lậm Sở Thiên Vân nghiêm giọng Nếu vậy Sở Mỗ dùng lệnh bài này ra lệnh hẳn các vị tuân tùng chứ Dẫu phải dấn thân vào dầu sôi lừa bỏng Muôn thác không tử Tốt lắm Hãy cấp tốc truyền tin đi khắp nơi Hãy cẩn thận điều tra tin tức của Tam Thành Nhất định phải tìm ra họ cho bằng được Vâng, vâng Chẳng hay Sở Thiếu Hiệp bây giờ Đại Phong Cốc ở đâu Thần đương gia có biết không Thần bất toàn thoáng ngẫm nghĩ đó là một hiểm cốc ở giữa lòng núi sở thiếu hiệp chẳng lẽ định đến đại phong cốc sao sở thiên vân gật đầu đúng vậy tại hạ định đến đại phong cốc hái một loại dược thảo nếu có tin tức hãy liên lạc với tại hạ ngay bất kỳ lúc nào lão ô tuân mệnh nhưng sở thiếu hiệp đừng có đến đại phong cốc thì hơn sở thiên vân ngạc nhiên vì sao vậy đại phong cốc là một chốn nguy hiểm trong đó có rất nhiều động gió thường có cuồng phong từ dưới lòng đất thổi ra sở thiên vân thản nhiên cười và đáp cho dù gió mạnh thế nào thì cũng đâu hề dễ thần bất toàn lè lưỡi và nói có lẽ sở thiếu hiệp chưa biết sự lợi hại của cuồng phong trong đại phong cốc đâu cuồng phong ấy lạnh khủng khiếp ban ngày còn có thể khiến người lạnh cứng đồng thời sức gió mạnh đến mức có thể làm gãy sắt thép sẽ tan xác con người tại hạ biết rồi phải cẩn thận một chút là được hãy mau truyền tin đi tăng cường điều tra tin tức của võ đang tam thành lão ô xin tuân mệnh sở thiếu hiệp hãy cẩn thận sở thiên vân ôm quyền thi lễ đoạn phi thân vào sâu trong núi trong cửu đỉnh sơn núi non chập trùng đường đi khúc khửu sở thiên vân nhận định phương hướng nhắm giữa lòng núi tiến vào Cũng may lúc này vào ban ngày, tầm nhìn rõ cảnh vật xa dần. Tuy nhiên, núi đá ngổn ngang cũng gây cảm giác khó phân biệt được đường lối. Khó nhận định chính địa điểm của đại phong cốc. Đang đi, bỗng thấy trong rừng có bóng người thấp thoáng. Sở Thiên Vân vừa kinh, vừa mừng, vội phi thân đuổi theo. Chớp mắt đã cản trước mặt người ấy, thì ra là một đạo sĩ trung niên. Sở Thiên Vân sau một thoáng ngạc nhiên, quát hỏi. Tôn giá lại... Đạo sĩ trung niên giật mình sẵn sốt. Lẽ ra bần đạo hỏi mới phải, Thí chủ bỗng dưng cản đường bần đạo thế này là có ý gì? Sở Thiên Vân trao mày, nói ngay. Tôn giá là người của đạo quán trong núi này sao? Hờ, quanh đây mấy mươi dặm không hề có đạo quán, Bần đạo sao lại là người trong núi này được? Vậy tôn giá từ đâu đến? Đạo sĩ trung niên tức giận thế chủ từ đâu đến đây có tư cách gì hỏi bần đạo chứ sở thiên vân cũng tức giận kẻ này bằng nắm đấm hỏi được không đoạn liền sấn tới tay phải vung lên đập vào vai đạo sĩ trung niên đạo sĩ trung niên võ công cũng chẳng kém thấy vậy cũng phùng lửa giận tay phải vung lên toan chộp giữ mạch môn của sở thiên vân song chẳng rõ sở thiên vân đã sử dụng biện pháp gì tuy trông rất là bình thường Nhưng năm ngón tay của đạo sĩ trung niên đã không chụp trúng cổ tay của Sở Thiên Vân và cũng không tránh khỏi cái đầy của Sở Thiên Vân. Đạo sĩ trung niên chỉ cảm thấy một sức mạnh khôn tả đẩy vào vai, không tự chủ được, ngã ngồi ra trên đống loạn thạch. Sở Thiên Vân cười khẩy và nói Bây giờ có thể trả lời thành thật câu hỏi của kẻ này chưa? Đạo sĩ trung niên bàng hoàng kinh hãi và nói Thế chủ con trẻ tuổi sao võ công lại cao thế này? Sở Thiên Vân gằn giọng Khỏi nói lôi thôi Chỉ cần trả lời những gì cái này hỏi là đủ Đạo sĩ trung niên nghiến răng Rõ là quân cường đạo thổ phỉ Hãy hỏi đi Sở Thiên Vân trầm giọng Trước hết hãy nói cho biết tôn giá từ đâu tới Đạo sĩ trung niên ngạo nghễ Bần đạo thiết mộc thuộc võ đàng võ đàng tôn giáo là môn hạ phái võ đàng chả lẽ bần đạo mạo nhận hay sao sở thiên vân cười khẩy và nói kẻ này không bảo tôn giáo mạo nhận chỉ lấy làm lạ mà thôi gì mà lấy làm lạ sở thiên vân cười vang đã là môn hạ của võ đàng sao lại không biết tại hạ thiết mộc đạo nhân ngẩn người và nói Vì sao bần đạo lại phải biết thí chủ Thí chủ lại Sở thiên vân rõ ràng Tại hạ là sở thiên vân Biết không Thiên mộc đạo nhân cả kinh Sở sở thiên vân Thí chủ là sở thiên vân sao Tại hạ cũng không phải mạo nhận Thiên mộc đạo nhân tái mặt và nói Bần đạo tuy thuộc phái võ đăng Nhưng chưa từng lên núi võ đăng bao giờ nên không biết sở thiếu hiệp vậy tôn giá ở tại quán viện nào bần đạo ở tại lao sơn hạ thanh cung thuộc hạ viện phái võ đằng nhưng rất lạ lẫm tình hình bổn phái vậy thì thảo nào sở mẫu không làm gì tôn giá đâu miễn tôn giá thành thật trả lời được rồi. vì sao tôn giá lại đến đây việc này rất là dông dài bần đạo nguyên là chủ trì hạ thanh cung hiện phùng lệnh dụ của huyền pháp trưởng môn đến nam mang sơn phò tránh diệt tà nên mới đến nam mang sơn sở mẫu chỉ hỏi vì sao tôn giá đến Cửu đỉnh sơn này thôi thiên mộc đạo nhân cười thiểu não và nói bần đạo đến đây là để tìm ba vị sư tổ sở thiên vân khích động đã tìm được chưa thiên mộc đạo nhân lắc đầu chưa Bần đạo đã đuổi theo hai ngày nay Nhưng không phát hiện chút tung tích nào nữa Sở Thiên Vân cười gằn và nói Có lẽ tôn giá đã tìm gặp họ Nhưng cố tình giấu giếm chớ gì Thiên Mộc Đạo Nhân vội nói Sở Thiếu Hiệp không nên hiểu lầm Tại sao Bần đạo lại phải giấu giếm kia chứ Sở Thiên Vân cười vang Chả lẽ Sở Mỗ lại phải giải thích nữa sao Lẽ dĩ nhiên là vì họ là sư tổ của tôn giá. Thiên mộc đạo nhân thở dài. Chính vì vậy mà sở thiếu hiệp chẳng những hiểu lầm bần đạo mà còn hiểu lầm cả phái võ đàng. Sở thiên vân đảo quanh mắt. Phải rồi, theo sở mẫu thì phái võ đàng đáng kể là kẻ thù bất cộng đái thiên của sở thiên vân này. Nhưng tôn giá lại luôn gọi tại hạ là sở thiếu hiệp vì bảo toàn tính mạng hay là thiên mộc đạo nhân lại thở dài và đáp hey, vậy là thiếu hiệp đã quá hiểu lầm tệ phái rồi đó sở thiên vân nghiêm giọng vậy tôn giả nói nghe thử sở mẫu đã hiểu lầm thế nào về phái võ đảng thiên mộc đạo nhân trao mày sở thiếu hiệp tuy từng xuất chúng đại náo phái võ đàng khiến ba vị tổ sư thất tung huyền hạc trưởng môn nhân bị sát hại song suy cho cùng Sở Thiếu Hiệp cũng chỉ là vì báo thù song thân không thể trách được Ngoài ra huyền hạc trưởng môn nhân Cũng là chết bởi tay bọn nha chảo vạn tà môn Không liên quan gì đến Sở Thiếu Hiệp Còn về ba vị sư tổ Vì đoạt lấy Hàn Sơn Đồ Đã sát hại lệnh tôn của Sở Thiếu Hiệp Đó là họ không phải Sở Thiếu Hiệp quyết tâm báo thù cho song thân Đó là bổn phận làm con Phái võ đang từ huyền pháp trưởng môn trở xuống Đều hết sức tôn kính Sở Thiếu Hiệp thật vậy sao bần đạo nếu có một lời gian trá cam chịu áp báo thảm tử đồng thời tệ trưởng môn nhân từng nghiêm khắc dặn bảo đệ tử bổn phái tuyệt đối không được vì tội lỗi của ba vị sư tổ mà liên lụy đến cả phái võ đàng vì mọi hành vi của sở thiếu hiệp đều hết sức chính đáng huống hồ huyền hạc trưởng môn nhân đúng ra là chết dưới tay bọn vạn tà môn thiếu hiệp thanh thảo bọn vạn tà môn chí chu vạn phương tà tôn Cũng chính là vì phục thù cho huyền hạc trưởng môn nhân. Do đó tệ trưởng môn nhân đã điều động tất cả cao thủ hạ viện tinh nhuệ khắp nơi. Cùng tham gia cuộc thảo trừ vạn tà mộn. Sở Thiên Vân mỉm cười và nói. Vậy là tại hạ quả đã hiểu lầm các vị rồi. Nhưng đạo trưởng đến đây tìm Tam Thanh chi vậy? Một là Tam Thanh vẫn còn tín vật quyền uy của phái võ đăng. Tệ trưởng môn nhân cần phải thu hồi. Hay là báo tin này cho Sở Thiếu Hiệp biết? Sở Thiên Vân ôm quyền thi lễ và nói Sự hiểu lầm đã giải tỏa, Sở Mẫu thành thật xin lỗi đạo trưởng Thiên Mộc Đạo Nhân vội đáp lễ Bần đạo không dám nhận đâu Sở Thiên Vân về trầm ngâm, nói ngay Tại sao Tam Thanh lại xuất hiện ở vùng này thật là quái lạ Thiên Mộc Đạo Nhân tiếp lời tệ trưởng môn cũng nghĩ như vậy nên đã phái rất nhiều cao thủ truy tìm song đến nay vẫn chưa phát hiện hành tung của họ bây giờ đạo trưởng định đi đâu vậy bần đạo đã đi tìm khắp khu rừng núi này nhưng không tìm được gì bây giờ đang định xuống núi vậy quý phái định ngưng cuộc truy tìm từ đây hay là vẫn tiếp tục dưới núi có một ngọn đồi tên là tung tử ba trên đồi có một tòa vọng hà cung Những người đang phụng mệnh truy tìm tung tích của ba vị sư tổ đều trú trong cung ấy Bản đạo cũng sẽ về đó Đảo mắt một vòng, nói tiếp Còn về việc tiếp tục truy tìm hay không thì phải cùng mọi người bàn bạc rồi mới có thể quyết định Sở Thiên Vân vòng tay thi lễ và nói Vậy thì đạo trưởng tùy tiện, tại Hạ cũng xin cáo tử Thiên Mộc Đạo Nhân trao mày Sở Thiếu Hiệp còn định đi tìm kiếm tiếp sau sở thiên vân mỉm cười và nói thật ra tại hạ phe này đến đây không phải tìm tam thanh bởi vì tại hạ không hề biết tam thanh đã từng hiện thân ở khu vực này vậy sở thiếu hiệp đến đây để làm chi tại hạ đến đây để tìm hái một loại thảo dược phải vào đại phong cốc đạo trưởng có quen thuộc vùng này hay không thiên mộc đạo nhân cả kinh đại phong cốc rất là hung hiểm Sở thiếu hiệp đừng có vào đó là hơn kẹo Sở thiên vân xua tay ngắt lời Chẳng còn cách nào hơn tại hạ bắt buộc phải vào đó mới được Chỉ hỏi đạo trưởng biết nơi đó hay không thôi Bần đạo có đi ngang qua bên ngoài Lúc cuồng phong nổi dậy Chỉ nghe bên trong có tiếng sấm rèn vang Bần đạo không có đến gần để xem Ở đâu vậy? Thiên mộc đạo nhân đưa tay chỉ Vượt qua ngọn núi kia Đi thêm năm dặm là sẽ đến cửa Đại Phong Cốc Sở Thiên Vân mỉm cười và nói đa tạ đạo trưởng Xin tạm biệt Khi nào Tài Hạ ra khỏi núi Rất có thể sẽ đến Vọng Hà Cung Bái hội các vị đạo trưởng Dứt lời Liền quay người phi thân bỏ đi Theo lời của Thiên Mộc Đạo Nhân Chàng vượt qua ngọn núi kia Trước mặt là một khu rừng thưa đất trũng Đi thẳng chừng năm dặm quả nhiên là một sơn cốc, nhưng cửa cốc rất hẹp, chỉ để một người đi qua, hai bên đều là núi cao chót vót. Sở Thiên Vân quan sát một hồi, lại ngưng thần lắng nghe. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng có cuồng phong gì cả. Chàng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, vừa định cất bước đi vào. Bỗng nghe một giọng thô kệch nói rằng: "Này, ngươi là ai?" Sở Thiên Vân sững sờ, Giờ mới nhìn thấy hai người ngồi dưới gốc cây cạnh đó Định thần nhìn kỹ Chỉ thấy đó là một nam một nữ Nam thì tuổi khoảng ngoài 30 Nữ thì chừng ngoài 20 Người nam vai hổ lưng gấu Vóc người cao to Tuy đầy đủ ngũ quan tứ chi Nhưng trông rất là kỳ khôi xấu xí Người nữ cũng vậy Tay chân thô cạch Da rẻ thô tháp Y phục quái dị Trông có vẻ gớm ghét Sở Thiên Vân cho mày và nói Tôn giá hỏi tai hạ phải không? Gã đại hán đứng lên, cười ngớ ngẩn và nói. Đúng, là mỗ hỏi ngươi đấy. Nữ nhân chố to đôi mắt cá chết, ngơ ngẩn nhìn sở thiên vân, mắt ánh lên vẻ kỳ dị. Sở thiên vân không ngờ nơi đây lại có người, nhưng thấy hai người này không phải là người trung nguyên, lòng hết sức lấy làm lạ, thầm nhộ. Chả lẽ hai người này cũng là do vạn phương tà tôn mời đến trợ sức? nhưng trong hai người ngờ ngạch thế này lại như không phải đồng bọn của vạn phương tà tôn bèn đành chướng bước cười và nói tôn giá gọi tại hạ có việc gì vậy gã đại hán hớn hở nói ngay thật là không giấu giếm huynh muội mỗ Mộ đã lạc đường ở đây suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa tìm được lối ra hai vị đã từ đâu đến đây vậy huynh muội mỗ Mộ đến từ xa thần hãn thành Ngươi có biết nơi đó không? Sở Thiên Vân gật đầu Có, đó là Mạc Bắc Đúng rồi đó, mẫu tên Ha Khám Sở Luân Đại Sa Đưa tay chỉ thiếu nữ, nói tiếp Đây là xá muội tên là Ha Khám Sở Luân Phí Nhị Sở Thiên Vân vòng tay thi lễ Hân hạnh, hân hạnh Ha Khám Sở Luân Đại Sa lại cười ngớ ngẩn và nói sau khi đến trung nguyên mọi người đều cho danh tánh huynh muội mỗ rắt rối gọi quách mỗ là ha đại sa sám muội là ha phí nhi còn ngươi danh tánh là gì sở thiên vân thấy đối phương thật thà chất phác bèn nói tại hạ sở thiên vân đưa tay chỉ nói tiếp hai vị lạc đường tại hạ có thể chỉ đường cho hai vị ra khỏi đây hà đại sa cười hề hề và nói Không vội, không vội, chúng ta mới gặp nhau Hãy nói chuyện một hồi đã Trong khi ấy Hà Phí Nhi cũng ống à ống ẻo Đi đến gần sở thiên vân Sở thiên vân thấy vậy Thoáng giật mình Thì ra Hà Phí Nhi ánh mắt rất là kỳ lạ Người thằng đột đi về phía sở thiên vân hệt như cương thi đang vô người Sở thiên vân Vội lách người sang bên và nói Vị cô nương này Hà Phí Nhi Ngạc nhiên trưỡng bước xong lại cười hề hề và nói người năm nay bao nhiêu tuổi rồi sở thiên vân cho mày cò nương hỏi chi vậy hà phỉ nhi cười và đáp người dễ thương lắm đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn đỏ Bộm lấy chiếc miệng to ống ẻo và nói ta muốn thân cận với người hà đại sa vỗ tay cười to vậy thật là quý hóa thật là quý hóa sở thiên vân sượng chân cơ hồ nôn tháo ra lạnh lùng và nói gì mà quý hóa hà đại sa hớn hở đáp ngay Xá muội rất là kén chọn không một ai vừa ý vậy mà vừa gặp ngươi đã ưa thích không quý hóa là cái gì sở thiên vân giờ khóc giờ cười quay người sải bước bỏ đi hà đại sa vội lớn tiếng gọi Này, ngươi đi đâu vậy? Đồng thời tung mình đuổi theo cản Sở Thiên Vân lại. Sở Thiên Vân thoáng kinh ngạc. Hà Đại Sa tuy trông khờ khạo nhưng võ công đáng được kể là vào hạng bậc nhất võ lâm. Sở Thiên Vân trao chặt mày, bực mình và nói. Tại Hạ có việc gấp, phải đi ngay. Hà Đại Sa lắc đầu. Trong thâm sơn này mà có việc gì gấp, Chúng ta hãy trò chuyện với nhau một hồi, lát nữa cùng xuống núi, người dẫn đường cho bọn ta. Sở Thiên Vân tức giận. Tại Hạ đâu phải là kẻ dẫn đường, nếu hai vị muốn thì chỉ đường cho, hai vị không nghe thì tại Hạ cũng đành chịu. Hạ phí Nhi tiếp lời. Ngươi nói gì mà bọn ta không nghe chứ? Sở Thiên Vân đưa tay chỉ. Từ đây đi thẳng trường năm dặm vượt qua ngọn núi kia hai vị sẽ gặp đường ra núi nhưng bọn ta đâu có gấp xuống núi sở thiên vân giọng lạnh tanh đó thì tùy hai vị thôi hà phí nhi trao mày người sao vậy tại sao lại lạnh nhạt với người ta thế này sở thiên vân cố nén cảm giác tẩm lậm nói ngay xin lỗi vì chúng ta không hề quen biết nhau chẳng qua chỉ bình thủy tương phùng hơn nữa ai có việc nấy hà đại sa tiếp lời bọn ta thật ra chẳng có việc gì cả đâu huynh muội mẫu mộ mồ côi từ thuở bé chỉ sống nhờ thúc phụ nhưng gia thúc rất là nghiêm khắc không cho đi đâu một bước bây giờ gia thúc đã chết rồi sở thiên vân cười vậy hai vị đã tự do có thể dung ngoạn tùy thích rồi đó hà đại sa gật đầu không sai cho nên huynh muội mỗ mộ đi thẳng về hướng nam thề sẽ du lịch hết khắp thiên hạ vậy thì tốt quá lệnh huynh muội có thể tiếp tục du lịch rồi đó hà đại sa toét miệng cười ngươi biết ngoài việc du lịch huynh muội mỗ mộ còn việc gì phải làm nữa không đó là việc riêng của lệnh huynh muội tại hạ sao biết được hà phí nhi tiếp lời đằng nào hôm nay cũng nhàn rỗi Ngươi hãy thử đoán xem. Sở Thiên Vân cười khẩy và đáp, Lệnh huynh muội nhàn rỗi, nhưng tại hạ có việc, hơn nữa tại hạ cũng không có niềm hứng thú ấy." Hà Phỉ Nhi dẫu môi nhưng cũng không nói gì. Hà đại sa cười ha hả và nói, "Hay lắm, thú vị lắm, thôi thì để mỗ nói cho ngươi biết, điều thứ hai là huynh muội mỗ mộ thề sẽ gặp gỡ quần hùng khắp thiên hạ." nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa gặp được người nào võ công cao hơn huynh muội mỗ sở thiên vân đưa mắt nhìn dáng vẻ ngờ ngạch của hai huynh muội không nén được phì cười và nói thật là bội phục thật bội phục hà phí nhi bỗng nói ca ca hãy nói điều thứ ba đi hà đại sa cười to và nói đương nhiên đương nhiên và nhìn chốt vào mặt của sở thiên vân nói ngay điều thứ ba là của xá muội đó cũng khó trách bằng tài mạo của xá muội chẳng trách nàng ta mắt cao ngang trời không chọn được một vị lang quân vừa ý nên năm nay tuổi đã ngoài hai mươi mà vẫn chưa tìm được người thích hợp sở thiên vân vội nói tôn giá không cần nói tiếp nữa đâu hà đại xá trố mắt nói ngay vì sao vậy Tại hạ không có thời giờ Hôm khác hẳn lính giáo vậy Hà đại Sa quắc mắt Không được Ngươi phải nghe cho hết đi Mỗ chỉ nói một câu là xong Vậy hãy nói mau đi Hà đại Sa mỉm cười và nói Mỗ định cho một nhân tài thích hợp Để làm chồng của xá muội. Sở thiên vân vòng tay thi lẽ Tôn giá hẳn đã nói xong Tại hạ xin cáo tử Ha đại sa trố mắt Ngươi thật là kỳ khôi Sao lại đi gấp thế này Chẳng giấu gì tôn giá Tại hạ đang nóng lòng Vào trong cốc này hái thuốc Muộn nữa trời sẽ tối mất À thì ra ngươi là một vị lang trung Sở Thiên Vân lắc đầu Tại hạ không phải là lang trung Chỉ vì nhu cầu nhất thời Mới đến đây tìm hái một loại dược vật Nơi khác không có sao Nếu nơi khác có thì tại hạ đâu phải đến đây làm cái gì." Hà đại sa lắc đầu nguội ngụy và nói, "Không được đâu, tuyệt đối không được vào trong cốc này." Tôn Giá đã từng vào rồi sao? Hà đại sa thè lưỡi. Huynh muội mỗ mộ định vào trong cốc chơi, nhưng sau lại đổi ý không dám vào nữa. "Vì sao vậy?" Ngay khi huynh muội mỗ mộ vừa đi vào, trong cốc bỗng nổi gió to. Thổ đến cát bay đá chạy Thật là khủng khiếp Sở thiên vân cười Tôn giá võ công cao cường Mà lại sợ chút gió cát ấy sao Hà đại sa cười và đáp: Gió cát thường thì mỗ đâu sợ Nhưng gió cát trong cốc Thì hoàn toàn khác Nhưng lúc này đâu có gió cát Có gì phải sợ chứ Lúc này tuy không có gió cát Nhưng lúc nào cũng có thể nổi gió to huynh muội mỗ đã từng nghe rất nhiều lần giỏi sở thiên vân điềm nhiên đa tạ tôn giá quan tâm nhưng tại hạ phải vào trong cốc mới được hà đại sa tức giận người nhất định không nghe lời mỗ sao sở thiên vân cười tại hạ đâu có nghĩa vụ phải nghe lời tôn giá vậy thì cũng phải giải quyết xong hai điều kia ngươi mới có thể đi được sở thiên vân ngạc nhiên hai điều gì vậy hà đại sa gằn giọng sá muội đã thích ngươi rồi ngươi tính sao đây sở thiên vân cười khẩy tại hạ chẳng tính sao cả hà đại sa nghiến răng ngươi không ưng sá muội hả rõ là chuyện vớ vẩn tại sao tại hạ phải ưng lệnh muội chứ hà phí nhi đứng bên rơi nước mắt và nói k đừng có ép buộc sau một thời gian y nhất định sẽ ưng tiểu muội thôi sở thiên vân trao mày tại hạ không tiện giải thích nhiều đành phụ hảo ý của cô nương thôi hà đại xa quá to thôi được người không ưng xá muội mẫu cũng không ép buộc bọn ta đến đây là muốn gặp gỡ quần hùng thiên hạ hãy tỷ đấu vài chiêu xem thế nào đôi bên không thù không oán hà tất phải đồng thủ làm cái gì hà đại sa cười khẩy và nói ngươi thừa nhận không phải là đối thủ của mỗ phải không sở thiên vân bực tức và nói chẳng qua tại hạ không muốn giao thủ với tôn giá đó thôi sao lại nói gì đến đối thủ hay không đối thủ đấy hà đại sa lắc đầu không được mỗ mà giao thủ là phải phân ra thắng bại mà không giao thủ là phải nhận thua sở thiên vân không muốn tranh hơn thua đành gượng cười và nói thôi được tại hạ đành nhận thua vậy Hà Đại Sa ngửa mặt cười to ha ha ha ha lại đánh bại một người nữa giỏi Sở Thiên Vân điểm nhiên cười và đáp bây giờ tại hạ có thể cáo biệt rồi chứ đoạn quay người bỏ đi nào ngờ Hà Đại Sa quá to không được sao không được nào Đã nhận thua tức là không dám giao thủ Không dám giao thủ tức là đã bị đánh bại Phải không nào Sở Thiên Vân lạnh lùng và nói Phải thì sao Theo lệ của mẫu đến Trung Nguyên Kẻ bị đánh bại phải dập đầu lại mẫu ba lệ mới được rời khỏi Người chưa giao thủ đã nhận thua Vậy chỉ cần dập đầu lại một cái thôi Sở Thiên Vân cười khẩy trong tôn giá ngốc nghếch thế này mà cũng biết được một tấc lấn một thước sao? Hà đại sa gầm to. Cái gì là được tấc lấn thước đấy? Ngươi có chịu dập đầu lại hay không? Sở Thiên Vân tức giận. Thổ thật là Sở Mộ không muốn vô duyên vô cớ giao thủ với Tôn Giá, chớ thật ra Tôn Giá đâu đáng kể gì. Hà đại sa thủ thế quá to. Nào mẫu với ngươi đại chiến ba trăm hiệp, tôn giá nhất thiết quấy dày sở mẫu thật sạo, Trừ phi ngươi dập đầu lại mẫu một lại, đừng có mơ hãy xuất chiêu đi. Hà đại sang ngửa mặt cười vang, ngươi định giao thủ với mẫu thật sạo, đoạn tay phải vung lên một trưởng tung ra, sở thiên vân không muốn đả thương y chỉ dùng công kính bình thường tung ra một trưởng đón tiếp. Chỉ nghe bùng một tiếng khẽ, trường lực đôi bên đều lập tức tan biến. Hà Đại Sa quá to. Trường lực của ngươi cũng chẳng kém, giờ đến lượt ngươi xuất thủ. Sở Thiên Vân không muốn dày ra, qua một chưởng đã thử ra công lực của đối phương, bèn ngầm tăng thêm hai thành công lực tung ra một chưởng nữa. Nào ngờ Hà Đại Sa không tung chưởng đón tiếp, mà lại ưỡn ngực ra đón tiếp trường lực của chàng. Sở Thiên Vân thấy vậy thì hoảng kinh. Nhưng công lực đã phát ra, muốn thu hồi cũng không được. Vội nghiêng vai phải sang một bên định triệt tiêu một phần công lực. Chỉ nghe bùng một tiếng, Hà đại sa trúng trường, ngã ngửa ra đất. Sở thiên vân kinh hãi thầm nhổ Thôi rồi, cái gã này nhất định táng mạng. Nào ngờ, Hà đại sa bỗng đứng bật dậy, và một luồng sức mạnh từ người y ập đến. Sở thiên vân nằm mơ cũng không ngờ có vậy, chỉ cảm thấy như một vật nặng đè trúng không sao đứng vững được bật lùi ba bốn bước sở thiên vân kinh ngạc tột cùng định thanh nhìn kỹ chỉ thấy ha đại sa ha hà cười to và nói thế nào nhận thua rồi chứ sở thiên vân cho mày đó là võ công gì vậy cho ngươi biết cũng chẳng hề gì đó là nhuyễn cốt thần công sở thiên vân phì cười nhuyễn cốt thần công Sao sở mỗ chưa từng nghe nói tới môn võ công này bao giờ thế nhỉ? Hà đại sa cười đắc ý Đương nhiên là ngươi chưa bao giờ nghe nói tới rồi Đó là tuyệt kỹ gia truyền của nhà họ Hà Thúc thúc mỗ đã chuyển hết cho huynh muội mẫu mộ rồi Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu lại được rồi chứ Sở thiên vân gần giọng và quát Bất luận tôn giá là nhuyễn cốt thần công hay là ngạnh cốt thần công Cũng không dọa nổi sở mỗ này đâu vậy thì mau xông vào nữa đi mố nhất định cho ngươi tâm phục khẩu phục dập đầu lại mỗ mới thổi vừa rồi đó là sở mỗ chỉ dùng công lực bình thường nếu sở mỗ cũng sử dụng thần công độc môn e rằng tôn giá sẽ không chịu nổi hà đại sa ngạo nghễ và nói tùy ngươi thần công gì mố cũng chả sợ và ngươi cũng dùng sức càng mạnh thì ngươi càng khốn đốn hơn vì sao Vì sức mạnh mà ngươi đánh vào người mỗ Bị phản chấn trở ngược lại đánh ngươi Người đánh mỗ mạnh bao nhiêu Thì cũng tự như đánh ngươi mạnh bấy nhiều Hãy mau thử nữa đi Sở Thiên Vân tuy hoài nghi Nhưng vẫn vung trưởng công ra Trưởng này chàng đã sử dụng chiêu Kim Giáp Khai Sơn Trong Kim Giáp Thần Công Nhưng chỉ vận dụng không đến 5 thành công lực Giữ lại 5 thành công lực Để chuẩn bị hứng chịu sức phản kích Chỉ thấy ánh vàng chớp chóa Hà Đại Sa lại bị đánh ngã như trước Nằm dài trên mặt đất Sở Thiên Vân thủ thế đứng yên Quả nhiên Chỉ thấy Hà Đại Sa bỗng đứng bật lên Một luồng kinh lực ập thẳng đến Sở Thiên Vân phai này đã có chuẩn bị Mặc dù y phục bay phần phật Nhưng người vẫn đứng yên bất động Hà Đại Sa kinh ngạc và nói Vì sao ngươi không bị sức phản chấn đẩy lùi thế này Sở mẫu tuy lịch duyệt đã nhiều Nhưng đây là lần đầu tiên thấy thần công này của tôn giá Quả nhiên là phi thường. Hà đại sa mừng rỡ Võ công của ngươi cũng rất khá Kẻ khác đánh một hai trường là đã tự ngã rồi Vậy mà ngươi có lẽ đánh thêm ba trường nữa cũng chẳng hề gì Sở Thiên Vân lắc đầu Võ công này tuy khá Nhưng các mặt khác e rằng không được Mặt nào không được Chẳng hạn như dùng đao kiếm E rằng thần công tôn giá sẽ trở nên vô dụng. Sao ngươi biết vô dụng? Hẳn ra thì tôn giá không cứng rắn đến mức đao kiếm bất nhập chữ Hà đại sa cười khẩy và nói Sao ngươi không thử xem? Sở thiên vân một là hiếu kỳ hai là tức giận Choang một tiếng đã rút huyền ngọc kiếm ra cầm tay Hà đại sa thản nhiên cười và nói tùy ngươi chọn bất cứ chỗ nào hãy đâm một kiếm thử xem tại hạ không muốn sát hại tôn giá hà đại sa cười to có sá muội đây làm chứng nếu giết chết mẫu sẽ không bắt ngươi đền mạng đâu hà phí nhi quả tiến đến gần và nói không hề gì gia huynh không sợ gì hết ngươi cứ dùng kiếm đâm đi nhưng nheo mắt với sở thiên vân đoạn nói tiếp ngươi phải cẩn thận gia huynh vẫn có sức phản chấn sẽ khiến ngươi thọ thương đấy sở thiên vân nắm chặt huyền ngọc kiếm vút một tiếng nhắm ngay huyệt cự huyết trước ngực của hà đại sa đâm tới hà đại sa đứng yên bất động nhưng sở thiên vân không đâm thực sự mà chỉ chạm nhẹ vào lớp ngoài huyệt đạo hà đại sa cười to và nói đâm đi đâm đi cứ đâm vào đi cứ đâm vào đi sở thiên vân quá to Nếu cứ đâm vào Chắc chắn tôn giá sẽ chết Nên biết thanh kiếm của tài hạ là thượng cổ lợi khí Ha đại sa hét to Nếu ngươi không đâm vào Thì phải dập đầu lại mỗ Sở thiên vân phừng lửa giận Mũi kiếm rung động Quả thật đâm sâu vào chừng một tấc Sau ngay khi lực đạo của chàng vừa ngưng liền cảm thấy một luồng lực đạo Đẩy ngược mũi kiếm chàng trở lại Cả người lẫn kiếm đẩy lùi ra sau nửa bước Ngang bằng lực đạo đâm kiếm ra Khi định thần nhìn Hà đại sa vẫn bình an vô sự Không hề có máu chảy ra Sở thiên vân hết sức thắc mắc Hỏi ngay Tôn giá không thọ thương sao Hà đại sa cười đắc ý và nói Đó là thần công của mỗ Dù ngươi lợi hại cách mấy Cũng không sao gây tổn thương mỗ được đâu Sở thiên vân trao mày. Binh khí xuyên vào da thịt có thể dùng phương pháp bế kinh tỏa mạch không cho máu chảy ra nhưng kiếm của sở mẫu đâm trúng huyệt cự huyết của tôn giá vì sao tôn giá không hề hấn gì cả thế này hà đại sa cười khoái trá có gì lạ đâu mẫu biết thuật du huyệt vậy thôi sở thiên vân kinh ngạc thuật du huyệt sao nhưng thần thuật ấy đã thất truyền từ lâu trong giới võ lâm chưa từng nghe có người biết tuyệt học ấy tôn giá hà đại sa ngạo nghễ đáp ngay đó là gia thúc truyền dạy cho tạ sở thiên vân cất kiếm vào trầm giọng và nói sở mẫu hết sức không phục kỳ học của tôn giá hôm nay đến đây ngưng được rồi chứ hà phí nhi cười tiếp lời đây xem thấy rất rõ ràng bản lĩnh của chàng cao hơn huynh muội đây nhiều nếu thật sự đồng thủ huynh muội chắc chắn sẽ toi mạng sở thiên vân cười gượng và nói thật là hồ thẹn tại hạ không có cách nào thắng được hai vị hà ha phí nhi cười hồn nhiên gia huynh tuy biết nhuyễn cốt thần công biết thuật di huyệt nhưng muốn giết chết gia huynh cũng hết sức dễ dàng hà đại sa hốt hoảng la to muội muội không được nói hà phí nhi sầm mặt với người khác không được nói với y nói thì có hề gì chứ hà đại xa thở dài hey, hắn chưa cưới ngươi ngươi đã tiết lộ bí mật của chúng ta rồi vậy không quá sớm sao hà phí nhi bướng bỉnh đáp ngay tiểu muội không cần biết muốn là nói thôi hà đại xa như rất sợ nàng em gái này đành cười nhăn nhúm và nói thôi được rồi cứ nói đi